mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả James Orton kiêu hãnh và định kiến nguyên t á c Pride and Prejudice với độ dài là ba tập tổng cộng sáu mươi mốt chương qua sự diễn đọc của tpd một hai bốn cùng với người hòa âm là phạm vân hai nghìn một t tập một chương một có một sự thật mà ai cũng công nhận đấy là một người đàn ông có một tài sản khá hẳn sẽ muốn có một người vợ dù cho người ta chỉ biết rất ít về cảm nghĩ hay quan điểm của người đàn ông như thế khi anh ta đến cư ngụ trong vùng sự thật ấy đã in sâu vào đầu óc của những gia đình sống xung quanh đến nỗi họ xem người đàn ông này là tài sản hợp pháp của cô con gái này hay cô con gái kia của họ vào một ngày bà bennett nói với chồng mình ông thân yêu ông có biết tin đã có người thuê netherfield park chưa ông bennett trả lời rằng ông chưa biết bà vợ nói tiếp có người đến thuê rồi bà lon đã đi đến đấy và đã kể cho tôi nghe tất cả việc này ông bennett lắng nghe và không trả lời bà vợ mất hết kiên nhẫn nói ông có muốn biết ai vừa dời đến không chính bà đang muốn kể cho tôi nghe đấy thôi thế là đủ khuyến khích cho bà nói tiếp ông phải biết bà lon đã cho tôi hay rằng có một công tử còn trẻ giàu có gốc gác ở miền bắc đến thuê n e t h e f i e l d cậu ta đã đến vào hôm thứ hai trên một cỗ xe bốn ngựa kéo cậu ấy rất thích chỗ này nên đồng ý ngay với giáo morris đưa ra và cậu ấy hẳn sẽ đến trước ngày lễ thánh michael ngày 29 tháng 9. n nhưng tuần tới sẽ có vài gia nhân đến trước thế anh ta tên gì vậy binh l y anh ta đã có vợ hay vẫn còn độc thân à chắc là vẫn còn độc thân một người độc thân với khoản lợi tức lớn bốn hay năm nghìn bản mỗi năm kể ra đó là điều hay cho mấy đứa con gái nhà ta hay như thế nào chuyện ấy thì có liên quan gì đến mấy đứa con gái nhà ta ông ơi ông phải hiểu là tôi đang nghĩ đến việc anh ta sẽ cưới một trong mấy đứa nhà ta chứ thế anh ấy có ý định như thế khi đến đây à ý định làm sao ông có thể nói càng như thế chỉ có điều rằng anh ấy có thể yêu một trong các con ta vì thế ông phải đi viếng thăm anh ta càng sớm càng tốt tôi chẳng thấy có cơ hội nào cả bà và mấy đứa có thể đi hay là để mấy đứa tự đi như vậy có thể tốt hơn vì bà còn đẹp hơn chúng nó tôi e rằng anh b e n h l y lại mến bà hơn thôi ông ơi ông lại tân bốc tôi rồi chắc chắn tôi đã từng có thời xuân sắc nhưng bây giờ tôi không thể coi mình là đặc biệt khi một người đàn bà đã có năm đứa con gái trưởng thành thì không nên nghĩ đến sắc đẹp của mình nữa ờ chỉ khi nào người đàn bà ấy không có sắc đẹp gì đáng để nghĩ đến nhưng mà này ông đi gặp c ậ u b e n l y ngay khi anh ta đến đây nhé kể ra thì cũng quá sức tôi rồi bà biết đi nhưng mà ông phải nghĩ đến mấy đứa con chỉ cần nghĩ một trong chúng sẽ đạt được những gì ngài william và phu nhân lucas cũng nhất quyết đi chỉ vì mục đích ấy ông hẳn biết họ thường không thích thăm viếng người mới đến thật ra ông phải đi nếu không mấy mẹ con tôi không có lý do nào đến nếu như ông không đi bà thật là cẩn thận quá đáng tôi tin chắc rằng anh b e n h l y sẽ lấy lòng vui lòng khi gặp bà còn tôi sẽ gửi bà mang đi ít dòng để cho anh ta hiểu rằng tôi sẵn lòng chấp nhận nếu anh ta chọn một trong mấy đứa con gái của mình mặc dù tôi sẽ có ít chữ đề cao con lizzy tôi mong rằng ông không làm như thế lizzy không có gì hơn những đứa kia cả và tôi thấy nó không đẹp bằng nửa c h a n c e không tươi tắn bằng nửa lydia nhưng ông vẫn luôn thương nó hơn cả thế bà cho rằng những đứa kia có gì đáng giới thiệu ông bennett làm thế nào mà ông lại có thể sỉ nhục con cái như thế ông cứ t r e o tôi bực mình để làm vui thôi ông không thông cảm cho thần kinh nhạy cảm của tôi tí nào cả bà nhầm rồi tôi rất tôn trọng thần kinh của bà ít nhất là trong hai mươi năm qua tôi đã nghe bà nói nhiều về thần kinh của bà đấy thôi Hừ, ông không thể biết tôi đã chịu khổ sở như thế nào nhưng tôi mong bà sớm vượt qua và tiếp tục sống để thấy nhiều thanh niên có bốn nghìn bản mỗi năm đến cư ngụ ở vùng này nếu có hai chục người như thế đến đây nhưng ông không chịu gặp gỡ họ thì cũng vô ích thôi khi nào có đủ hai mươi người thì tôi sẽ đi gặp tất cả cá tính của ông bennett là sự pha trộn giữa lấu lĩnh trào phúng châm biếm dè dặt và thất thường đến nỗi mấy chục năm sống chung vẫn không đủ cho bà vợ hiểu nổi ông đầu óc của bà giản đơn hơn bà có tính cảm thông hẹp hòi kiến thức nghèo nàn và tính khí vô chừng khi không được như ý bà tưởng như mình bị lo lắng cả đời bà chỉ lo mỗi việc là kiếm chồng cho năm cô con gái việc thăm viếng và trao đổi chuyện phiếm là cách khuây khỏa của bà Chương 2 ông bennett là một trong số những người đi thăm viếng b e n l y sớm nhất ông luôn có ý định đi gặp anh mặc dù ông luôn nói với vợ rằng ông không muốn đi cho đến buổi tối sau lần gặp gỡ bà vợ mới biết được tin này khi nhìn cô con gái thứ hai đang trang trí cái mũ thình lình ông nói với cô lizzy bố hy vọng cậu b e n l y sẽ thích cái mũ này bà phật ý chúng ta không thể biết anh ta thích gì vì chúng ta không đi thăm viếng anh ấy elizabeth nói mẹ quên rồi sao chúng ta sẽ gặp anh ta trong buổi họp mặt và bà lon đã hứa là sẽ giới thiệu ta với anh ta mẹ không tin bà lon sẽ làm như thế bà ta còn hai đứa cháu gái bà ta là một con người ích kỷ đạo đức giả không tin được ông bennett xen vào tôi cũng không tin nên tôi thấy mừng rằng bà không có ý nhờ vả bà ấy bà bennett không màng trả lời nhưng không thể dằn lòng bà quay sang mắng các cô con gái kitty đừng có h ò mãi như thế phải thường lấy thần kinh mẹ một chút mẹ muốn vỡ đầu ra đây này ông bố đế vào kitty h ò không được kín h đáo gì cả h ò không đúng lúc kitty trả lời một cách khổ sở con đâu có vui gì mà h ò như thế chứ khi nào thì đến buổi dạ vụ của con hai tuần nữa bà mẹ t h ẳ n g thốt nói à thì ra thế bà lon sẽ chỉ trở lại ngày trước đấy nên bà không thể giới thiệu anh ấy vì bà vẫn chưa quen biết gì anh ta cả vậy thì bà có lợi thế hơn so với bạn của bà cứ giới thiệu mr b e n t l e y với con nhỏ không thể được ông à không thể được khi tôi vẫn còn chưa quen biết anh ta sao ông có thể đùa cợt như thế tôi khen bà đã thận trọng hai tuần thì có quá ít thời gian để làm quen ta không thể biết người mà ta mới quen nghĩ gì chỉ sau có hai tuần nhưng nếu ta không bạo dạn người khác sẽ đánh bạo làm dù sao đi nữa bà lon g và hai cô cháu cũng muốn thử thời vận nếu ta không tiến tới bà ta sẽ cho rằng ta có ý nhường bà ta sẽ nắm lấy cơ hội các cô gái nhìn c h ầ m c h ầ m ông bố bà bennett chỉ nói vô lý thật vô lý bà nói thế có nghĩa gì bà có nghĩ rằng cách thức giới thiệu và sự căng thẳng trong việc này là vô lý không tôi không thể đồng ý với bà về điểm này mary còn có ý kiến gì không bố biết c ò n thích suy nghĩ chín h chắn thích đọc sách hay lại hay trích dẫn từ sách vở mà mary muốn nói điều gì đấy hợp lý nhưng không thể nghĩ ra ông tiếp trong khi mary đang tìm ý ta hãy trở lại câu chuyện anh chàng b e n lì bà vợ cao giọng tôi quá mệt vì cái tên b e n lì này rồi tôi lấy làm tiếc nghe bà nói như thế nhưng tại sao bà không nói lúc trước nếu sáng nay tôi biết như vậy chắc chắn tôi đã không đi gặp anh ta thật là vô phúc nhưng vì tôi đã gặp anh ta bây giờ chúng ta không thể tránh khỏi mối quen biết này sự kinh ngạc của các cô gái chính là điều mà ông mong muốn riêng bà bennett còn kinh ngạc hơn cả các cô con gái tuy nhiên sau những khoảnh khắc xáo động là niềm vui bà cho rằng đấy là việc bà vẫn hằng mong muốn ông bennett yêu dấu ông tốt bụng làm sao nhưng tôi biết cuối cùng tôi vẫn phải thuyết phục ông tôi biết rõ ông rất thương các con nên ông không thể bỏ qua mới quen biết như thế này thật là tôi vui quá kể ra ông đùa như sáng nay cũng hay ông đi mà không nói một lời nào cho đến tận bây giờ ông bennett quay qua kitty và nói kitty bây giờ con có thể h ò tùy thích ông vừa nói vừa bước ra khỏi phòng cảm thấy mệt mỏi vì những lời phấn khích của bà vợ khi cánh cửa phòng đã đóng lại bà bảo các con thấy không các con có được một người cha tuyệt vời mẹ không hiểu các con sẽ đền đáp tấm lòng chăm lo của bố các con ra sao ngay ngay cả mẹ cũng không biết mẹ không ngại cho các con biết với tuổi bố mẹ bây giờ tạo mối q u e n biết mới mỗi ngày thì không lấy gì làm dễ chịu nhưng bố mẹ sẵn lòng làm tất cả mọi chuyện vì các con lydia mặc dù con là con út nhưng mẹ tin chắc cầu bingley sẽ khiêu vũ với con trong buổi d ạ vũ sắp tới lady nói cứng cỏi con không sợ tuy con là út nhưng con cao hơn các chị và trong cả buổi tối còn lại họ thi nhau phỏng đoán khi nào mr bingley sẽ đến thăm ông bennett để đáp lễ và bàn bạc nhau bao giờ thì có thể mời anh đến dùng buổi tối Ba. tuy thế qua ông chồng bà bennett không thể biết được gì nhiều về mister bingley ngay cả với sự trợ giúp của năm cô con gái họ hỏi han ông đủ mọi cách với mọi câu hỏi mọi phỏng đoán thần kỳ mọi giả định mơ hồ nhưng ông đều né tránh tất cả cuối cùng họ đành phải chấp nhận thông tin gián tiếp từ bà hàng xóm nucass tin tức bà đưa ra đều rất thuận lợi ngài william đặc biệt có cảm tình với mr bingley anh là một thanh niên còn khá trẻ rất đẹp trai và vô cùng dễ mến và nhất là anh định dẫn theo rất nhiều người đến tham gia buổi dạ vũ không có gì có thể tuyệt hơn ý thích khiêu vũ là bước đầu tiến đến một cuộc tình thế là ai nấy tha hồ kỳ vọng vào con tim anh bà bennett bảo chồng nếu tôi chỉ cần thấy một đứa con gái có cuộc sống hạnh phúc ở netherfield thêm bốn đứa kia đều có mối lương duyên tương tự thì tôi không còn ao ước điều gì nữa Vài và vọng về vẻ ngày mà Bingley đáp lễ thăm biến ngồi gái người ngợi chuyến ông Bennett và trong 10 phút ngồi cùng ông trong phòng anh anh nghe nhưng anh chỉ gặp được ông gặp gặp sau, sách, của ca của lễ đáp đọc được đã đẹp được các khác các phút phép cô cô, chỉ thăm hy bố. các cô thì may mắn hơn vì có thể quan sát anh từ cửa sổ tầng trên thấy anh mặc một áo choàng màu lam và cưỡi một con ngựa ô sau đấy là lời mời dùng bữa tối và bà bennett vội sắp đặt nhiều việc trước khi nhận được lời đáp mr bingley có việc bận phải đi đến l o n d o n vào ngày kế nên không thể nhận lời mời bà bennett bị hụt h ẫ n v à không thể tưởng được Anh có việc gì quan trọng tại thành có việc tại gì phu ố Ngay a s khi đ ế nhân ngủ tại e e Needleville. r r r rằng t bắt thể lượng lờ từ f o lo d s h anh khác mà không chịu định Phụ h i nơi nơi bà này mà đầu qua lượng lờ có cư ở Phụ nhân lucas phải trấn an bà cho rằng b e n l y chỉ đi l o n d o n để mời bạn bè đi dự buổi già vũ chẳng bao lâu có tin nói rằng m r b e n l y sẽ dẫn theo m ộ ư ơ i hai quý cô và bảy công tử cùng đến dự các cô gái đau khổ khi nghe số đông phụ nữ đến thế nhưng đến buổi sáng trước đêm dạ vũ được nghe rằng thay vì m ộ ư ơ i hai anh chỉ dẫn đến sáu người từ london năm chị em và một cô em họ khi buổi dạ vũ bắt đầu tất cả chỉ có năm người là mr bingley hai chị em của anh người chồng của cô chị cùng một thanh niên khác m r b e n t l e y có ngoại hình t ắ t mắt và tư thái phong nhã gương mặt ưa nhìn cử chỉ ung dung chân thật hai người chị em của anh trong chững chạc có phong cách của lối x ử sự dứt khoát người anh rể ông h o r s e y chỉ có vẻ nhã nhặn nhưng người bạn tên là Dorsey chẳng bao lâu đã thu hút sự chú ý của cả gian phòng bởi vóc dáng cao sáo đẹp trai Tào nhã. và trong vòng năm phút sau khi anh ta bước vào đã có lời xầm xì rằng lợi tức mỗi năm của anh ta lên đến mười nghìn mỗi năm mấy ông thì cho rằng anh có dáng v ẽ cân đối còn các bà thì cho rằng anh còn đẹp trai hơn cả bên lì cả nửa buổi tối ai cũng có thiện cảm với anh sau đấy chính cử chỉ của anh khiến nhiều người khinh ghét họ cho rằng anh kiêu hãnh anh ở trên cao hơn nhóm bạn bè của anh không hòa đồng cùng vui với mọi người ngay cả bất động sản lớn lao của anh tại derbyshire anh vẫn có nét mặt hãm tài khó chịu không đáng được so sánh với người bạn của mình chẳng bao lâu biên l y đã làm quen với mọi người quan trọng trong căn phòng chàng tỏ ra sôi động không kiểu cách khiêu v h với mọi bản nhạc tỏ ra không thỏa mãn khi thấy buổi già vụ chấm dứt quá sớm cho biết sẽ tổ chức một buổi già vụ khác ở nederfield giữa chàng và người bạn quả là hai thái cực mr darcy chỉ khiêu vũ một lần với bà hirst một lần với cô binh l y không muốn được giới thiệu với những phụ nữ khác sau đấy chỉ đi vòng quanh thỉnh thoảng nói chuyện với vài người trong nhóm mọi người nhanh chóng nhận ra tính cách của anh trên thế gian này có lẽ anh là con người khó chịu nhất khó chịu nhất mà mọi người đều mong anh chàng đừng trở lại nữa riêng bà bennett thì có ác cảm nặng nề nhất bà cảm thấy bực tức do anh đã khinh rẻ một trong các cô con gái của bà vì số phụ nữ đông hơn nam giới elizabeth b e n n e t phải ngồi ngoài trong hai bản khiêu vũ và trong thời gian ấy darcy nói chuyện với binh l y khi đứng khá gần cô nên cô nghe lỏm được mr binh l y muốn ép bạn mình tham gia khiêu vũ thêm này darcy cậu phải khiêu vũ chứ tớ không thích thấy cậu đứng đây với điệu bộ buồn tẻ như thế khiêu vũ mà vui với mọi người ta tớ không thích cậu biết tớ ghét khiêu vũ trừ khi với người đã quen biết đặc biệt tớ không thể chịu được đám người này chị em của cậu đã có người đi cặp còn tớ thấy khiêu vũ với những phụ nữ khác trong phòng như là một cực hình tớ không khó tính như cậu thú thật trong đời mình chưa bao giờ gặp những người dễ thương như thế này có vài người đẹp tuyệt vời d đ ó x y nhìn cô con gái đầu lòng của gia đình b e n n e t cậu chỉ nhảy với những cô gái đẹp trong phòng này cô ấy là người đẹp nhất trong những người mà mình đã gặp nhưng cô em rất xinh rất dễ thương ngồi sau cậu đây cho phép mình nói với bạn nhảy của mình giới thiệu cô ấy với cậu d đ ó x y quay người nhìn elizabeth một thoáng bắt lấy tia nhìn của cô rồi quay đi lạnh lùng nói cậu có ý gì vậy cô ta t r ồ n g cũng được nhưng không đủ x i n h để lôi cuốn tớ còn tớ cũng không thích theo đuổi những phụ nữ đã bị đàn ông khác chán chê cậu nên ra với bạn nhảy của mình đi đừng phí thời gian với tớ binh l e y nghe theo lời khuyên của bạn dorothy bước đi và elizabeth ngồi yên một chỗ không còn chút cảm nghĩ thân thiện về anh chàng nhưng sau đó cô vui vẻ kể lại chuyện này cho cô bạn nghe vì tính cô thích đùa cợt lấy làm vui với mọi chuyện kỳ khôi nhà bennett hài lòng với buổi giạ vũ bà bennett nhận thấy cả đám người tham dự đều mến cô con gái lớn của bà binh lì đã khiêu vũ với cô hai bản và cô trở nên nổi bật trong số các em gái qua đó j a n e cảm thấy hài lòng như bà mẹ dù theo phong cách trầm lặng hơn elizabeth cảm nhận được niềm vui của jane mary nghe có người nói với cô binh lì rằng jane là người con gái toàn vẹn nhất vùng riêng catherine và l y d i a có may mắn là luôn có người mời khiêu vũ và hai cô chỉ mong thế trong một buổi dạ vũ cả gia đình phấn khởi quay về lond n g ồ i làng nơi họ cư ngụ ở đấy họ là những cư dân quan trọng khi về đến nhà họ thấy ông bennett vẫn còn thức chỉ cần một cuốn sách là ông quên bẳn g về thời gian và vào dịp này ông háo hức muốn biết về buổi tối vốn đã tạo cho mọi người nhiều háo hức tuyệt vời ông đã nghĩ rằng mọi ý kiến của bà vợ về anh chàng xa lạ sẽ là bị thất vọng nhưng ông đã nghe một câu chuyện khác hẳn khi bước vào phòng bà vợ nói ông ạ mấy mẹ con tôi có một buổi tối thật vui một buổi giả vũ tuyệt vời tôi ước gì ông có thể đi cùng ai nấy đều cảm mến change không còn gì tuyệt hơn mọi người đều khen con bé xinh xắn riêng chàng binh lì cảm thấy nó khá đẹp và nhảy với nó hai bản tôi chỉ có thể nghĩ đến việc đấy anh ấy đã nhảy với con bé hai bản chỉ có con bé là được mời nhảy đến lần thứ hai trước tiên anh ta mời cô lucas tôi cảm thấy thật bực mình khi ấy nhưng mà anh ta tỏ ra không thích con bé ấy tí nào ông biết chứ thật ra chẳng ai thích con bé ấy cả anh ta bị gen nhà ta thu hút sau khi nhảy với nó thế là anh chàng dọa hỏi về con bé được người ta giới thiệu với nó rồi mời con bé nhảy tiếp bản thứ hai thế rồi bản thứ ba với cô king bản thứ tư với maria lucas bản thứ năm với james lần nữa bản thứ sáu với lizzy rồi nhà b o l l l a n g e r ông chồng mất kiên nhẫn ngắt lời nếu anh ta có thương hại tôi thì anh ấy chỉ nên khiêu vũ p h ầ n nửa như thế lạy chúa bà định kể về mấy cô gái nhảy với anh ta nữa à có lẽ cứ kể rằng anh ta bị trật khớp cổ chân trong bản đầu tiên thì hơn bà bennett tiếp tục tôi thật sự thích anh ta anh ta thật đẹp trai các chị em của anh ta cũng hấp dẫn trong đời tôi chưa từng thấy trang phục nào thanh lịch như loại các cô ấy mặc tôi tin chắc giải đăng tèn trên áo bà h s t bà lại bị ngắt lời ông bennett không muốn nghe bà kể về thời trang lòe loẹ loẹt thế là bà buộc phải chuyển đề tài và với tất cả chua c a y cộng thêm ít phóng đại kể cho ông nghe về thái độ thô lỗ của mr darcy bà tiếp nhưng ông yên tâm l i z z i e không mất mát gì khi không hợp với thị hiếu của hắn anh ta thuộc hạng người khó thương nhất một con người đáng kinh tởm không đáng cho ai lấy lòng anh ta chảnh c h ọ ẹ và kêu i kỳ không ai chịu được hắn ta cứ đi lòng v ò n g đầu này đầu nọ làm ra vẻ ta đây là nhất mà hắn có đẹp trai gì cho cam tôi ước gì ông có ở đấy để cho anh ta ít lời rằng tôi ghét c á y ghét đắng anh ta chương bốn khi chung quanh không còn ai j a n thổ lộ với elizabeth về tình cảm mà cô dành cho anh binh lì trong khi trước đấy cô có phần thận trọng trong lời khen thanh niên đúng là phải như anh ấy chín h chắn vui vẻ sống động chị chưa bao giờ gặp người nào như thế thật tư thái với vẻ gia giáo tuyệt vời elizabeth đáp anh ấy còn là người đẹp trai nữa thanh niên là phải như thế đúng là mẫu người hoàn hảo chị cảm thấy hãnh diện khi được anh ấy mời nhảy lần thứ hai chị không ngờ mình được anh ấy chú ý đến như thế không ai ngờ cả chính em nghĩ chị xứng đáng với điều ấy nhưng mà đấy là sự khác biệt lớn giữa hai chị em chúng ta chị luôn cảm thấy bất ngờ khi được chú ý đến còn em thì không bao giờ anh ta có mời chị nhảy thêm cũng là chuyện đương nhiên hẳn anh ta nhận thấy chị xinh đẹp hơn các cô gái khác ở trong phòng không cần có lời cảm ơn anh ta vì chuyện này anh ấy đúng là người dễ mến và em không có ý định ngăn cản chị thích anh ta chị đã từng mến nhiều người ngu xuẩn hơn thế nhiều này l i z xí chị biết không chị rất dễ siêu lòng trước người khác trong mắt chị ai cũng là người tốt và dễ mến trong đời em chưa từng nghe chị chê bai người nào cả chị không muốn hấp tấp chị trích thiên hạ nhưng chị luôn nói thật lòng điều chị nghĩ em biết như vậy chính vì vậy mà chị là một người tuyệt vời với tấm lòng chân chất của chị không thể nhận ra thói điên rồ và càng bậy của người ta thái độ giả vờ bộc trực thì đâu đâu cũng có nhưng bộc trực mà không có ý phô trương hay chủ định như chị thì thật hiếm c h chỉ chú ý đến điểm tốt của mọi người để ngợi khen mà không để ý đến cái số và như vậy chị cũng rất thích hai chị em của anh ấy phải không tư cách của họ không bằng anh ấy chắc chắn không bằng hoặc đầu chị nghĩ như vậy nhưng có nói chuyện với họ mới thấy họ rất dễ mến bà chị sẽ sống cùng anh ấy và giúp cai quản ngôi nhà chị không nhầm khi nói rằng chúng ta sẽ có một người láng giềng thật lôi cuốn như bà ta elizabeth im lặng nghe nhưng không cảm thấy thuyết phục cô thấy cách cư xử của chị em anh binh lì không phải là dễ mến với khả năng quan sát nhạy bén tư tưởng không dễ uốn nắn như cô chị cộng thêm trí phán đoán không gì l ấ y chuyển được cô cảm thấy khó chấp nhận được họ thật ra hai người phụ nữ này là những người khá tốt họ không thiếu phần hóm hỉnh khi họ vui và cũng không thiếu khả năng làm vui lòng người khác khi họ muốn nhưng hai người quá kiêu hãnh và tự cao họ khá đẹp và được giáo dục trong trường dòng thành phố có gia tài hai mươi bản có thói quen tiêu xài quá mức và thích giao du với tầng lớp thượng lưu do đấy về mọi phương diện họ có quyền nghĩ họ ở bậc cao và xem thường người khác họ thuộc về một gia tộc danh vọng tại miền bắc nước anh đấy là một môi trường in sâu vào hoài niệm của họ hơn là gia tài của họ và cậu em vốn đã được tích lũy nhờ kinh doanh mister bingley thừa hưởng từ ông bố một gia tài lên đến gần một trăm l i n bản ông đã định mua bất động sản nhưng không kịp mua thì ông qua đời mister bingley cũng có ý định tương tự và có lúc đã chọn được nơi t r ố n nhưng bây giờ anh đã được cấp một ngôi nhà khang trang cộng thêm một trang viên nhiều người vốn rõ tính tình của chàng vẫn không thể đoán được liệu chàng có lưu lại nielderfield suốt đời hay không các chị em của chàng thiết tha muốn chàng mua bất động sản cho riêng mình nhưng giờ đây tuy chỉ là người ở thuê cô em vẫn không ngần ngại ngồi ghế chủ vị ở bàn ăn bà h u s t cũng thế vốn đã lập gia đình với nhiều trang phục hơn tài sản mỗi khi bà muốn bà vẫn sẵn sàng xem ngôi nhà của anh là nơi t r ố n của bà b ì n h lì tình cờ được giới thiệu về ngôi nhà niderfield anh đến xem và sau nửa giờ xem xét bên trong và ngoài cảm thấy thích vị trí của ngôi nhà và các phòng chính của nó đồng ý với mấy lời ca ngợi của chủ nhân rồi thuận ý ngay giữa anh và mr d o r s e y có tình bạn rất bền vững mặc dù tính nết hai người trái ngược nhau bình lì được d o r s e y quý mến vì tính xòe xòa cởi mở dễ uốn nắn tuy không có duyên nào khác mang lại sự tương phản hơn so với bản chất của anh nhưng với chính mình anh không bao giờ lộ vẻ bất mãn bình lì tin tưởng vững chắc vào bản lĩnh của d o r s e y và đánh giá cao óc phán đoán của bạn mình về mặt hiểu biết thì d o r o t y có phần trội hơn b e n h lì và tỏ ra khôn ngoan hơn d o r o t y vừa kiêu kỳ kín đáo và cử chỉ của anh không mấy cuốn hút tuy anh được giáo dục rất kỹ lưỡng về mặt này binh lì lại có phần trội hơn dù ở đâu anh cũng được mọi người quý mến riêng dorothy thì cứ mãi xúc phạm thiên hạ cách thức hai người trò chuyện với nhau trong buổi già vũ biểu thị rõ nét cá tính của họ binh l e y trong đời chưa từng gặp người con gái dễ thương và xinh xắn như change mọi người đều tử tế và ân cần với anh không k i ệ u cách và cứng nhắc chẳng bao lâu anh đã làm quen được với tất cả mọi người trong phòng riêng đối với change bennett thì anh thấy không thiên thần nào có thể đẹp hơn riêng đối với được anh thấy cả đám người này không có dáng vẻ gì đặc sắc vì thế anh chẳng chú ý đến ai cả và cũng chẳng được ai chú ý đến anh công nhận j a n e là cô gái đẹp nhưng anh thấy cô cười quá nhiều bà r o s e và cô em gái cũng nghĩ như thế nhưng hai người vẫn mến cô cho rằng cô là một thiếu nữ dễ mến hiền diệu và không ngần ngại muốn biết thêm về cô thế là j a n e được mọi người công nhận là hiền diệu nên qua đấy biên lì cảm thấy được phép nghĩ đến cô mỗi khi anh muốn mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả James Orton kiêu hãnh và định kiến nguyên t á c Pride and Prejudice qua sự diễn đọc của tpd 124 cùng với người hòa âm là phạm vân 2106 c h ì n m ộ ă m n g s Longburn u t h ộ có lẽ ông đã cảm nhận vinh dự này một cách quá mãnh liệt ông chán ghét công việc kinh doanh và ngôi nhà của mình trong một thị trấn thương mại nhỏ nên ông rời bỏ cả hai và r ờ i gia quyến về một ngôi nhà cách meriton khoảng một dặm ông đặt tên ngôi nhà là lucas lodge nhà nghỉ họ lucas nơi ông có thể tự mãn coi mình là một người quan trọng không bị ràng buộc vì chuyện làm ăn buôn bán chỉ chuyên chú vào việc sống cho ra vẻ với thiên hạ là một công dân tốt ông h o à n hỉ về tước phong của mình nhưng không lấy làm kiêu kỳ ngược lại ông quan tâm đến tất cả mọi người với bản chất không muốn ai bị xúc phạm lại thêm tính thân thiết và chiều lòng người việc phong tước cho ông ở điện s a n t james đã khiến ông trở thành một người nhã nhặn phu nhân lucas là một người phụ nữ rất hiền hòa không quá khôn ngoan nên dễ trở thành một người láng giềng tốt của bà b e n n e t họ có vài người con cô con gái đầu lòng biết điều và thông minh khoảng 27 tuổi là bạn thân của elizabeth việc các cô con gái nhà b e n n e t và lucas gặp nhau để kháo chuyện về buổi già vũ là tuyệt đối cần thiết buổi sáng hôm sau các cô lucas đi đến lon g b o u r n để nghe tin và nói chuyện với nhau bà b e n n e t nói với cô lucas trong v ẽ tự chủ này charlotte cháu bắt đầu cuộc giả vũ được thuận lợi đấy cháu là lựa chọn thứ nhất của cậu bên l y đúng thế nhưng hình như anh ấy thích lựa chọn thứ hai hơn ạ à. à cô nghĩ rằng cháu muốn nói đến change vì anh ta nhảy với con bé hai lần có vẻ như anh ta mến con bé thật ra tôi đã tin như vậy tôi có nghe nói về điều ấy nhưng tôi không biết gì về chuyện、uh, chuyện gì đấy về Mr. Robinson có thể bà cho rằng cháu đã nghe lõm Mr. Binley g và Mr. Robinson nói chuyện với nhau cháu đã kể cho bà nghe về chuyện này chưa nhỉ anh Robinson hỏi anh ta nghĩ thế nào về buổi dạ vũ m a r y t o n anh ta có nghĩ rằng có nhiều phụ nữ đẹp trong phòng không anh nghĩ cô nào đẹp nhất anh ta trả lời ngay câu cuối cùng à chắc của cả nhà b e n n e t đúng thế không ai không đồng ý thế anh ta đã có chủ định dường như đấy là nhưng rất có thể chẳng đi đến đâu cả cháu biết đấy c h a r l e s nói lizzie chuyện chị nghe lõm đạt mục đích tốt hơn chuyện của em đúng không lời mr darcy nói không đáng cho ta nghe nhưng lời của anh bạn có phải thế không tội nghiệp eliza phải tỏ ra chịu đựng tôi mong cháu được mang chuyện ấy vào đầu của lizzy để gây bực tức vì sự ngược đãi của anh ta vì anh ta là mẫu người quá khó chịu nên nếu anh ta có thích ai thì người ấy thật vô phúc tối hôm qua bà lon có kể cho tôi nghe rằng anh ta ngồi gần bà ấy trong nửa giờ đồng hồ mà không hề mở miệng c h e n hỏi mẹ có chắc không bị nhầm chứ con thấy rõ ràng là anh ta có nói chuyện với bà ấy mà đấy là vì bà ấy đã hỏi anh ta có thích sống tại n e t h e r i e l d không nên anh ta phải trả lời nhưng bà bảo anh ta có vẻ rất bực bội vì có người khơi chuyện jen nói cô biên l e y nói với con rằng anh ta không bao giờ nói năng nhiều ngoại trừ với những người mà anh rất thân thiết với những người này anh ta tỏ khá dễ chịu mẹ thấy chẳng tìm chút nào nếu anh ta có tính dễ chịu như thế hẳn anh ta đã chuyện trò cùng bà lo nhưng mẹ có thể đoán là do đâu mọi người đều nói rằng do anh ta quá kiêu hãnh và bằng cách nào đấy anh ta đã nghe nói rằng nhà bà lon không có xe ngựa kéo và phải thuê xe cà tàn để đi vũ hội cô lucas nói cháu không màng anh ta có nói chuyện với bà lon hay không nhưng cháu ước phải chi anh ta khiêu vũ cùng với l i z z i e bà mẹ bảo elizabeth để khi khác l i z z i e nếu mẹ là con mẹ sẽ không muốn khiêu vũ với anh ta con tin mẹ và con có thể hứa chắc với mẹ sẽ không bao giờ khiêu vũ với anh ta cô lucas nói tính kiêu hãnh của anh ta không làm chị khó chịu vì có lý do chính đáng nào đấy ta không nên thắc mắc tại sao một thanh niên có nhiều thứ như thế gia tộc cao sang tài sản k ế t h xù lại nghĩ rằng mình cao quý nếu chị có thể nói anh ta có quyền được kiêu hãnh điều ấy rất đúng riêng em có thể dễ dàng tha thứ cho tính kiêu hãnh của anh ta nếu anh ta không sỉ nhục cái kiêu hãnh của em mary vẫn còn ấm ức trong ý nghĩ kiên định của cô chị em tin rằng kiêu hãnh là một khuyết điểm rất thông thường qua những gì em đã đọc em tin rằng điều này rất phổ biến bản chất con người hay thiên về tật này trong chúng ta rất ít người không có một ý nghĩ tự mãn về mặt này hay mặt khác hoặc có thật hoặc tưởng tượng p h ụ phiếm và kiêu hãnh là hai điều khác nhau tuy rằng người ta thường xem hai thứ đồng nghĩa với nhau một người có thể cảm thấy kiêu hãnh nhưng không tỏ ra p h ụ phiếm kiêu hãnh là khi ta có ý kiến về chính mình p h ụ phiếm là khi ta muốn người khác nghĩ về mình như thế nào cô em nhà lucas thốt lên nếu em được giàu có như mr d o r s e y em không cần cảm thấy kiêu hãnh như thế em sẽ nuôi một đàn chó săn và mỗi ngày uống một chai rượu vang thế thì cháu sẽ uống quá nhiều đấy nếu tôi bắt gặp tôi sẽ thu ngay chai rượu của cháu và cuộc tranh luận kéo dài cho đến khi chia tay chương sáu thế là chẳng bao lâu những phụ nữ tại longbourn đều đến thăm viếng netherfield họ được thăm viếng trả l ễ đúng cách từ cách dễ mến của jane bennett chinh phục bà h s t và cô bingley mặc dầu bà mẹ có thái độ không chịu nổi và các cô em không đáng nói đến họ đều muốn làm thân với cô chị jane cảm thấy rất vui được quan tâm như thế nhưng elizabeth vẫn nhận ra vẻ kiêu kỳ của bên kia trong việc đối xử với mọi người và ngay cả với jane nên cô cảm thấy không thể ưa được hai người mặc dù lòng tốt của họ đối với jane đều có ảnh hưởng đến tình cảm của mr b e n g l e y rõ ràng là mỗi khi hai người gặp nhau anh đều tỏ ra thật sự mến cô còn đối với jane cô cũng thích anh nhiều hơn nhưng cô vui khi thấy mọi người không nhận ra điều này cô là kết hợp một cách mạnh mẽ tính khí điềm đạm và thái độ phấn khởi và hai điều này che giấu sự suy đốn của những kẻ hay chen vào chuyện của người khác elizabeth nói chuyện này với charles lucas nghe charles trả lời có thể là điều hay nếu tạo ấn tượng như thế cho thiên hạ nhưng đôi lúc dè dặt quá cũng bị bất lợi nếu một người con gái cứ che giấu mãi tình cảm của mình cô ta có thể sẽ đánh mất cơ hội làm anh chàng chú ý đến mình và lúc ấy không còn điều gì khác ngoại trừ tự an ủi khi thiên hạ cũng mù tịt như mình hầu như trong mọi mối quan hệ đều cần ít nhiều cảm kích hay p h ụ phiếm đến nỗi nếu cứ để cho mọi chuyện tự cuộc do phát triển thì chẳng có gì là đảm bảo cả chúng ta có thể bắt đầu một cách thoải mái có thể một tình thương mến nhẹ nhàng cũng là tự nhiên thôi nhưng rất ít người trong chúng ta có thể yêu thật lòng mà không cần bên kia khích lệ trong mười trường hợp đến chín trường hợp mà người phụ nữ nên tỏ lộ niềm cảm mến nhiều hơn tình cảm của mình chắc chắn bên lì mến chị của em nhưng anh ta có thể dừng ở đấy nếu chị ấy không giúp anh tiến thêm nhưng thật ra jane có tỏ ý khích lệ anh ta tiến thêm trong giới hạn mà phẩm giá của chị ấy cho phép nếu em đã có thể cảm nhận được tình ý của chị ấy thì anh ta sẽ là kẻ ngu ngốc nếu như không nhận ra eliza nên nhớ rằng đối với tâm tính jane anh ta không hiểu nhiều như em đâu nhưng nếu một phụ nữ đã có cảm tình đặc biệt với một chàng trai và không cố tình giấu giếm anh ta cần tìm hiểu cho rõ có thể anh ấy cần phải tìm hiểu nếu anh ta biết nhiều về cô ấy nhưng mặc dù james và binh lì gặp gỡ nhau khá thường xuyên không bao giờ hai người gặp nhau được lâu vì họ luôn gặp nhau trong đám đông họ không thể trò chuyện với nhau nhiều vì thế james cần phải tranh thủ từng thời khắc để nắm bắt lấy tình cảm của anh khi đã chắc chắn chiếm được trái tim của anh ta chị có thể nhàn nhã tùy thích trong tình yêu kế hoạch của chị tốt thật đấy không còn gì hồ nghi ngoại trừ ước muốn hôn phối nếu em nhất quyết lấy một anh chàng giàu có hoặc bất cứ anh chàng nào em sẽ theo cách này nhưng đấy không phải là cảm nghĩ của c h a n g e chị ấy không có chủ ý đóng kịch chị ấy vẫn không chắc tình cảm của mình ra sao hoặc là chuyện này có hợp lý hay không chan chỉ mới quen biết anh ta có nửa tháng đã nhảy với anh ta bốn bản ở meriton và chỉ gặp anh ta một lần tại nhà anh ta và từ lúc ấy ăn tối bốn lần với anh cùng với những người khác nữa những cơ hội này không đủ cho chan hiểu nhiều về anh em đúng theo cách nói của em nếu chan chỉ đơn thuần ăn tối với anh chị ấy chỉ có thể biết anh ăn có ngon miệng không nhưng em nên nhớ hai người đã gặp nhau trong bốn buổi tối bốn buổi tối có thể tạo nên rất nhiều việc vâng trong bốn buổi tối đã giúp họ thấy được họ cùng yêu thích môn giải trí nào nhưng về tính khí của hai người em nghĩ họ không để lộ ra nhiều à chị thật tình mong jen được t o ạ nguyện và nếu chị ấy lên xe hoa ngày mai chị tin rằng chị ấy chắc chắn sẽ được hạnh phúc như t h ế chị đã tìm hiểu về anh trong mười hai tháng hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn chỉ do cơ may nếu hai bên đồng cảm với nhau trước đấy hoặc tính khí hai bên tương đồng nhau trước đấy thì cũng không làm cho hạnh phúc thêm chút nào họ luôn trù định trở thành người khác hẳn sau đó để mỗi người đều bị phiền toái vì nhau vì thế đối với người mà ta sắp chia sẻ cuộc đời thì cần biết về những khuyết điểm của họ càng ít càng tốt chị làm em buồn cười charlotte à nhưng việc chị nói nghe không ổn chút nào chị hẳn biết nó không ổn nên em tin là chị chẳng bao giờ hành động thế trong khi bận rộn quan sát mối quan hệ giữa binh lì và chị mình elizabeth không ngờ rằng mình là đối tượng đáng lưu ý trong mắt của mr binh lì d o r s e y ban đầu không mấy nhìn nhận rằng cô đẹp anh đã thấy cô trong buổi già vũ mà không hề mến mộ cô và sau đấy anh nhìn cô chỉ để chê bai nhưng chẳng bao lâu sau khi anh thấy rõ và kể cho bạn bè nghe rằng anh khó nhìn thấy nét mặt đẹp nào trên gương mặt cô thì anh đã bắt đầu cảm nhận gương mặt cô toát lên vẻ thông minh khác thường qua biểu hiện đẹp đẽ từ đôi mắt huyền của cô khám phá này là một điều làm anh xấu hổ không kém mặc dù con mắt nghiêm khắc của mình anh thấy thể hình của cô kém cân đối anh phải công nhận ra vóc dáng của cô toát ra vẻ thanh thoát ư ơ nhìn mặc dù anh c h ơ cử chỉ của cô không phải thuộc giới thượng lưu nhưng anh bị tính hay bông đùa của cô cuốn hút về việc này cô hoàn toàn không nhận ra với cô anh chỉ là một người ở đâu cũng không cảm thấy dễ chịu là người đã c h ơ cô không đẹp đến mức không đáng cho anh mời khiêu vũ anh bắt đầu muốn tìm hiểu thêm về cô để có bước đầu tiến đến việc chuyện trò với cô anh góp lời vào những cuộc chuyện trò của cô với người khác việc này làm cô để tâm đấy là khi nhà lucas tổ chức một buổi học mặt lớn elizabeth nói với charlotte anh d a r s y có ý gì thế khi anh ta góp ý vào câu chuyện của em đang trao đổi với đại tá hoster đấy là câu hỏi mà chỉ anh mới có thể trả lời nhưng nếu anh ta làm như thế lần nữa chắc chắn em sẽ cho anh ta biết em nghĩ thế nào về anh ta hắn có con mắt rất nhào bán nếu em không bắt đầu một cách xất s ư ợ c em sẽ trở nên sợ hãi hắn mất ngay sau đấy anh chàng lại đến mặc dù có vẻ không muốn góp lời cô lucas thách bạn mình đề cập với anh đến việc họ vừa trao đổi thế là elizabeth bị thách thức cô quay lại anh chàng và nói ngài d o r s e y ngài có cảm thấy tôi vừa phát biểu rất hay không khi tôi t r e o đại tá foster rằng nên tổ chức một buổi giả vũ ở meriton tôi ủng hộ nhiệt tình nhưng tôi nghĩ đây là chủ đề mà các cô luôn ủng hộ nhiệt tình nhất anh nghiêm khắc với chúng tôi quá bây giờ đến phiên cô bị t r e o eliza tôi sẽ dạo nhạc mở đầu rồi cô biết phải tiếp nối như thế nào lucas chen vào chị thật là người lạ lùng so với bạn bè luôn luôn muốn đàn hát trước mặt mọi người nếu tính cách p h ụ p h í m của em trở thành nhạc và thơ được là do chị giúp ích rất nhiều đấy nhưng em không muốn trình diễn trước mặt những người mong muốn được xem màn trình diễn hay nhất tuy nhiên vì cô lucas nhất quyết yêu cầu cô nói tiếp nhìn qua d o r s e y được rồi nếu phải như thế thì đành vậy có một câu châm ngôn rất hay mà mọi người ở đây đều biết hãy giữ lấy hơi thở để thổi nguội cháo nên tôi sẽ giữ hơi thở mà hát cho hay màn trình diễn của cô thật dễ thương tuy không có gì tuyệt diệu sau một hai bản và trước khi cô có thể đáp ứng lời yêu cầu tiếp tục tiếng nhạc dạo đã cất lên từ cô em mary đứa con chất p h á t nhất gia đình chuyên cần học hỏi cho kiến thức và sự hoàn thiện luôn luôn nóng nảy muốn biểu thị mary không có kỳ tài hay k h i ế u thưởng thức mặc dù tính phù phiếm khiến cô chuyên cần nó cũng tạo cho cô bộ dạng thông thái r ỡ m và cử chỉ kiêu sa nên điều này cũng có thể gây xúc phạm cho người hơn là cô nghĩ elizabeth xòe xòa và chân thật lắng nghe với mọi thích thú tuy tài năng của cô em không bằng nữa cô mary vào cuối bản con s t o vui sướng muốn mua thêm vài lời ca ngợi và cảm kích bằng những giai điệu tô cách lan và ái nhĩ lan theo lời yêu cầu của các cô em các cô này đang khiêu vũ ở cuối căn phòng cùng với các cô nhà lucas và vài ba sĩ quan dorsey đứng trong sự k i n h bỉ thầm lặng về cách thức trải qua một buổi tối như thế này và thoát ra ngoài mọi cuộc trò chuyện anh đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không để ý rằng ngài william đang đứng kế bên cho đến khi ông này lên tiếng anh d a r c y kể ra cũng thật vui cho bọn trẻ không có gì hơn khiêu vũ tôi cho khiêu vũ là cái thú tính tinh tế đầu tiên của xã hội tao nhã đúng vậy thưa ngài khiêu vũ cũng là mốt thịnh hành của những xã hội kém tao nhã trên thế giới mọi người hoang sơ đều có thể nhảy múa ngài william chỉ mỉm i cười tôi tán thưởng tiết mục trình diễn của cô bạn anh ông ngừng nói một khoảnh khắc khi trông thấy b e n lì gia nhập nhóm truyện trò rồi tiếp tục và tôi tin chắc rằng anh tin thông môn khoa học nhân văn anh dorsey tôi nghĩ rằng ngài đã thấy tôi khiêu vũ ở meriton vâng đúng như vậy tôi vui thích vô cùng với q u a n cảnh mình một kích anh có thường khiêu vũ ở điện saint james không chưa bao giờ thưa ngài anh có nghĩ rằng nên có lời tán dương đúng cách cho nơi ấy chứ đấy là lời tán dương mà tôi chưa bao giờ ban cho bất kỳ nơi đâu khác nếu tôi có thể thoái thác tôi đoán nhà anh ở trong thành phố có phải vậy không d đó x y chỉ nghiêng người không nói có lúc tôi có nghĩ ý nghĩ sống ổn định tại thành phố vì tôi thích xã hội thượng lưu nhưng xem chừng bầu không khí ở l o n d o n không phù hợp với phu nhân lucas ông ngừng chờ đợi một câu trả lời nhưng anh chàng không sẵn lòng nói thêm câu nào vừa lúc đấy elizabeth đang đi đến họ ông chợt nảy ra ý nghĩ là một việc thật hào hiệp nên ông gọi cô e l i z a thân yêu tại sao cô không khiêu vũ Anh、Dorsey、cho phép Dorsey tôi giới thiệu cô nắm ư như ước. ơ mơ n này anh bạn nhảy đáng g với Tôi h một c c khước trước rằng anh không thể khước từ khi ặ t một vẻ đẹp tuyệt vời như thế anh như này.、Rồi、nắm có vẻ vời đẹp Rồi lấy tay cô đáng lẽ ông đã dẫn cô đến chỗ d o r s e y cái anh chàng rất đ ổ i ngạc nhiên nhưng không hẳn muốn từ chối thì cô đã lập tức thối lui và nói với mục đích bối rối thật ra thưa ngài tôi không có ý định khiêu vũ chút nào xin ngài đừng nghĩ rằng tôi đến đây để tìm bạn nhảy với mọi k h u n g phép đúng mực d a r s o n yêu cầu được nhận vinh dự từ bàn tay cô nhưng bị thước từ elizabeth đã cả quyết ngay cả ngài william cũng không thể lay chuyển cô dù cho ông gắn thuyết phục e l i z a cô khiêu cục vũ quá đẹp nên thật là vô tình nếu cô không cho tôi được diễm phúc xem cô trình diễn mặc dù vị này không thích tham dự cuộc chơi tôi chắc rằng anh sẽ không từ chối chịu ý chúng ta trong nửa giờ elizabeth mỉm cười ngài doxy、si、chỉ lịch sự thế thôi đúng là vậy nhưng cô elizabeth thân yêu xét qua h à n g cảnh xui khiến sẽ không có gì làm lạ nếu anh sẵn lòng chịu theo ta vì ai có thể từ chối một người như cô elizabeth ném một cái nhìn tinh quái rồi quay đi với anh chàng sự chống đối đã không gây phương hại đến cô anh đang nghĩ đến cô với một ít hài lòng khi cô bên lì đi đến tôi có thể đoán ra chủ đề anh đang suy nghĩ tôi không tin như vậy anh đang nghĩ rằng không thể chịu đựng được khi trải qua nhiều buổi tối như thế này trong một xã hội như thế này thật ra tôi đồng ý với anh tôi chưa từng thấy khó chịu như tối nay sự vô vị lại còn thêm tiếng ồn và thêm vào đấy là thái độ kẻ cả của những kẻ này tôi muốn làm gì đấy để được nghe anh lên án họ mạnh mẽ xin cô tin rằng ước đoán của cô đã hoàn toàn sai đầu óc của tôi đang cảm thấy dễ chịu tôi đang suy tư với cả niềm vui mà một đôi mắt đẹp trên gương mặt của một người phụ nữ đẹp có thể ban phát cho tôi cô biên lì lập tức nhìn thẳng vào mặt anh tỏ ý muốn anh nói cho biết người phụ nữ nào đã khơi dậy cho anh những suy tưởng ấy và darcy gan dạ đáp cô elizabeth b e n n e t cô elizabeth b e n n e t tôi rất ngạc nhiên anh đã cảm mến cô ấy bao lâu rồi và xin cho biết lúc nào tôi có thể chúc mừng anh đấy là câu tôi chờ cô hỏi trí tưởng tượng của phụ nữ thật là nhanh chỉ trong phút chốc nhảy từ cảm mến sang tình yêu từ tình yêu sang hôn nhân tôi biết cô có ý chúc mừng tôi không m à nếu anh nghiêm túc về chuyện này tôi sẽ xem như việc đã được an bài tuyệt đối thật ra anh sẽ có một bà nhạc mẫu duyên dáng dĩ nhiên bà sẽ luôn luôn đến sống tại b e n e r l y với anh anh hoàn toàn lãnh đạm nghe cô nói trong khi cô lấy n ằ m thích thú ăn nói theo cách này và khi vẻ điềm tĩnh của anh cho thấy rằng cô không bị ngăn chặn cô càng thêm tinh quái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 プリク・プレイジュディス。 người thừa kế mặc định là một người đàn ông có quan hệ xa gia tài của bà mẹ không thể bù đắp những thiếu thốn ông bố bà đã hành nghề luật sư tại meriton và để lại cho bà bốn nghìn bản bà có một người em gái lấy ông phillips ông này làm thư ký cho người cha rồi nối tiếp sự nghiệp của ông cụ một người em trai của bà sống tại l o n d o n làm ăn trong ngành kinh doanh và có chút ít danh tiếng làng l o n g b u r n chỉ cách meriton một dặm là một khoảng cách thuận tiện cho những cô gái trẻ muốn đi đến đấy ba bốn lần một tuần để thăm viếng bà d ì của họ và nhân thể ghé qua những cửa hàng thời trang đặc biệt hai cô con gái nhỏ nhất của bà bennett catherine và l y d i a thường có những chuyến đi như thế tâm trí hai cô thường ít bận rộn hơn các cô chị nên khi không có chuyện gì hay hơn họ thấy cần đi bộ đến meriton để vui thú trong thời khắc ban mai và có thể thêm đề tài nói chuyện vào buổi tối cho dù không có tin tức gì đặc biệt họ luôn xoay sở để biết được điều gì đó từ bà d ì hiện giờ các cô nhận tin về một trung đoàn lực lượng dân quân vừa chuyển đến đóng trại suốt mùa đông với meriton là vị trí bản doanh những chuyến viếng thăm bà philip l s giờ phát sinh những tin tức đáng quan tâm mỗi ngày họ đều biết thêm về tên của những sĩ quan và những mối quan hệ của họ nơi họ đóng trại không giữ bí mật được lâu nên cuối cùng các cô đều quen biết họ ông philip l s đã đi thăm viếng tất cả và việc này mở cho các cô cháu gái một nguồn vui chưa từng có họ chỉ nói về các sĩ quan gia tài lớn lao của bên lì vốn gây nhiều phấn khích cho bà mẹ khi nghe nói đến giờ trở thành vô nghĩa dưới mắt cô gái nhỏ sau khi đã nghe các cô huyên thuyên suốt một buổi sáng ông ben nết lạnh lùng nhận xét theo như bố thấy cách hai con nói chuyện hai con là hai đứa con gái ngu xuẩn nhất nước bố đã nghi ngờ điều này nhưng bây giờ bố tin là thật catherine bối rối không trả lời nhưng lady a thì hoàn toàn lãnh đạm tiếp tục nói về việc cô mến mộ đại úy carter về việc cô hy vọng được gặp anh trong ngày vì ngày kế anh sẽ đi l o n d o n bà bennett nói ông à, tôi ngạc nhiên khi thấy ông nghĩ rằng các con ông ngu xuẩn tôi có thể khinh thường con cái của người khác nhưng không thể khinh thường con mình nếu các con tôi ngu xuẩn tôi sẽ luôn cảm thông với chúng vâng với những việc xảy ra thì tất cả chúng nó đều rất khôn ngoan tôi có tự mãn rằng đây chỉ là một điểm mà ta không đồng ý tôi đã kỳ vọng rằng cảm nghĩ của chúng ta trùng hợp trong mọi việc nhưng đến bây giờ tôi phải bất đồng ý kiến với bà khi nghĩ rằng hai đứa con gái nhỏ của chúng ta ngu xuẩn một cách khác thường ông không nên mong các con đều có ý thức như bố mẹ chúng khi chúng bằng tuổi tôi tôi tin chắc chúng sẽ chẳng còn nghĩ đến các sĩ quan nữa tôi còn nhớ có thời tôi yêu thích bộ quân phục với áo t r ò n đỏ và thật ra đến bây giờ trong tâm tư tôi vẫn còn thích nếu bây giờ có một anh chàng đại tá trẻ bảnh bao với năm hay sáu nghìn bản mỗi năm muốn lấy con gái tôi tôi sẽ không từ chối tôi nghĩ hôm ấy đại tá foster trông rất lịch sự trong bộ quân phục mặc tại buổi chiêu đ ạ i của ngài william lady A kêu lên mẹ ơi vì con bảo đại tá foster và đại úy carter không đến thăm nhà cô washington thường như khi họ mới chuyển đến bây giờ họ thường đứng trong phòng đọc sách của nhà clock trong khi bà bennett chưa kịp trả lời người hầu mang vào cho j a n e một lá thư từ netherfield và đứng chờ phúc đáp mắt bà bennett sáng lên vì vui mừng bà h â m hở hỏi khi cô con gái đang đọc thế nào j a n e thư của ai thế anh ta nói gì thế j a n e đọc nhanh lên và nói cho mọi người nghe nhanh lên con yêu đấy là thư của cô b i n lì rồi cô đọc to lên chị thân mến nếu chị không quá bộ đến thăm giờ buổi ăn tối nay với l u c i a và em em e rằng chúng ta sẽ trở nên xa cách suốt đời vì cuộc đối đầu giữa hai phụ nữ thì không thể kết thúc khi có xung đột khi nhận thư này xin chị đến ngay nhé ông anh em và vài người khác sẽ ăn tối cùng các sĩ quan thân ái caroline b e n g l e y lady a thốt lên với các sĩ quan con tự hỏi tại sao gì con không nói với chúng con về chuyện này bà bennett nói ăn tối nơi nhà họ thật không may jane hỏi con có thể dùng c ổ xe được không không được con yêu con nên cưỡi ngựa mà đi vì trời có thể đổ mưa rồi con còn phải ở lại cả đêm có thể đấy là một âm mưu hay nếu chị chắc rằng họ sẽ không tình nguyện đưa chị về à nhưng các ông sẽ dùng c ổ xe của binh lì để đi về meriton còn ông bà hớt không có ngựa nhưng con muốn đi xe ngựa nhưng con yêu mẹ tin rằng bố con không muốn con sử dụng mấy con ngựa mình cần chúng để làm việc trong trang trại có phải thế không hở ông tôi rất thường cần đến chúng nhưng ít khi tôi có thể dùng được elizabeth nói nhưng nếu bố có dùng mấy con ngựa hôm nay mục đích của mẹ sẽ đạt được cuối cùng cô đã khiến ông bố phải xác nhận rằng đàn ngựa bị bận vì thế jen phải cưỡi ngựa đi và bà mẹ tiễn cô ra tận cửa với nhiều tiên liệu về thời tiết xấu hy vọng của bà thành hiện thực khi trời đổ mưa chẳng bao lâu khi jen ra đi các cô em lo lắng cho chị mình riêng bà bennett lại tỏ ra vui mừng cơn mưa tiếp tục cả buổi tối không dứt hiển nhiên là james không thể trở về nhà và đến tận hôm sau thì niềm vui của bà bennett được nhân lên khi người hầu từ netherfield đưa đến lá thư cho elizabeth lizzy thân yêu chị cảm thấy yếu nhiều vào sáng nay chị nghĩ có lẽ do bị mưa suốt ướt suốt hôm qua những người bạn ở đây nhất định không cho chị về nhà khi chị còn chưa khỏe lại họ còn muốn chị gặp ông jones vì thế đừng lo lắng khi nghe tin ông đến thăm bệnh cho chị ngoài chứng đau họng và nhức đầu chị không bị gì cả chị của em ông bennett nói sau khi nghe elizabeth đọc lá thư thế là nếu con gái bà có trở bệnh nguy hiểm và nếu nó xảy ra vấn đề gì bà có thể tự an ủi rằng do việc theo đuổi anh bên lì theo sự chỉ đạo của bà à tôi tin chắc rằng chẳng nguy hiểm như ông nói người ta không chết vì chứng cảm vặt bao giờ nó sẽ được chăm sóc chu đáo tôi sẽ đi thăm nó nếu tôi có thể dùng c ổ xe elizabeth cảm thấy lo lắng và quyết định đi thăm j a n e dù không có c ổ xe vì không biết cưỡi ngựa cô chỉ c ầ n cách đi bộ khi cô nói ra ý định của mình bà mẹ t h ẳ n g thốt làm sao con có thể liều lĩnh đến thế với bao nhiêu là bụi mù khi đến nơi con sẽ chẳng còn sức và mặt mũi chẳng ra sao cho mặt coi con sẽ còn sức để xem bệnh tình của chị jen ra sao con chỉ muốn thế thôi lizzy có phải con ngụ ý muốn bố cho phép dùng cổ xe hay không thật ra là không con không muốn tránh né việc phải đi bộ khoảng cách ấy không phải là xa lắm khi người ta có động lực chỉ có ba dặm thôi con sẽ về đến nhà trước bữa ăn tối mary nói em không phục lòng nhân ái của chị nhưng mọi thôi thúc tình cảm cần được lý trí hướng dẫn theo em chị chỉ nên làm theo mức độ cần thiết catherine và l y d i a tỏ ý muốn đi cùng chị mình đến meriton elizabeth nhận lời và cả ba cùng khởi hành l y d i a nói nếu chúng ta đi nhanh em có thể gặp mặt và trò chuyện đôi điều với đại úy carter trước khi anh ấy từ g i ả họ chia tay nhau tại meriton hai cô em đi đến khu gia cư của bà vợ các sĩ quan còn elizabeth tiếp tục đi một mình hối hả băng qua những cánh đồng với bước chân thoăn thoắt nhảy qua những bậc rào phóng qua những vũng nước cuối cùng cô đến nơi với đôi chân rã rời đôi bít tất lấm bẩn và gương mặt ửng hồng vì vận động cô được mời vào phòng ăn sáng nơi có đầy đủ mọi người ngoại trừ change sự xuất hiện của cô khiến mọi người ngạc nhiên tột độ riêng ông hốt o r và cô binh l e y hầu như không tin rằng elizabeth đã đi bộ ba dặm đường vào giờ sớm sủa như thế này trong thời tiết lầy lội và lại còn đi một mình elizabeth tin rằng họ xem thường cô tuy nhiên họ vẫn tiếp đãi cô rất lịch sự và trong cung cách đối xử của các chàng trai có cái gì đấy còn hơn cả lịch sự Mr. Dorsey nói rất ít còn ông h u r t hầu như không nói gì cả tư tưởng d o r s e y bị chi phối bởi lòng mến mộ nét rực rỡ mà chuyến đi bộ đem lại cho khuôn mặt cô nhưng trong lòng tràn đầy hồ nghi về lý do đích thực khiến cô phải đi xa như thế một mình sau khi hỏi thăm về tình trạng của james nhưng câu trả lời không được khả quan cho lắm james ngủ không được ngon đang bị sốt vì yếu quá còn nằm trong phòng ngủ elizabeth vui mừng được dẫn vào phòng thăm chị mọi người đã giấu việc james ngã bệnh vì sợ gây hốt hoảng hay phiền hà james thật sự vui mừng khi thấy cô bước vào tuy nhiên cô không thể nói chuyện được nhiều khi cô bên lì bước ra ngoài để hai chị em được tự do tâm sự james không thể làm gì khác ngoại trừ tỏ ý biết ơn về sự ân cần mà mọi người dành cho cô elizabeth chỉ im lặng chăm sóc chị khi bữa ăn sáng đã xong các cô gái chủ nhà cùng chơi với hai chị em và elizabeth bắt đầu cảm thấy mến họ khi thấy họ tỏ ra quan tâm và quan tâm đến j a m e bác sĩ cũng được mời đến khám cho j a m e và cho biết rằng cô bị cảm nặng khuyên mọi người cần thực tế với tình hình james cần được nghỉ ngơi trên giường lời khuyên được tuân thủ ngay vì cơn sốt có dấu hiệu nặng hơn lại thêm việc đầu cô nhức như búa bổ elizabeth không muốn rời căn phòng mọi người vẫn ra vào để hỏi thăm luôn khi đồng hồ gõ ba tiếng elizabeth nghĩ rằng mình cần phải ra về tuy cô rất muốn ở lại cô b i ê n lì ngỏ ý đề nghị cô dùng c ổ xe của gia đình trong thâm tâm elizabeth mong rằng chỉ cần họ van n à y chút thôi cô sẽ nhận lời và jane cũng tỏ ý không muốn rời xa em mình cô b i ê n lì đành phải mời elizabeth lưu lại nidderfield một thời gian và elizabeth nhận lời ngay lập tức một người hầu được phái về l o n g b o u r n để báo tin và mang về ít quần áo Chương 8. lúc n giờ jane và elizabeth thay đổi quần áo ra dùng bữa tối mọi người hỏi han về sức khỏe của jane và elizabeth nhận thấy binh lì thật sự quan tâm sâu sắc đến jane nhưng cô cũng không mang đến câu trả lời khả quan hơn tình trạng jane không tốt hơn chút nào ba bốn lần các cô gái tỏ ý đau lòng trước bệnh tình của jane và ngỏ ý rằng họ cảm thấy hết sức buồn khi không thể giúp đỡ gì hơn và rồi không còn bận tâm gì đến vấn đề ấy nữa sự vô tâm của hai người đối với james khi cô không hiện diện ở đấy khiến elizabeth trở về với những ác cảm ban đầu của mình về họ lúc ban đầu thật ra bên lì là người duy nhất mà cô có ý tưởng khoan dung rõ ràng anh rất lo lắng cho james thái độ của anh rất đúng mực làm cô cảm thấy không bị xâm phạm vào đời sống riêng tư như những người khác cô chẳng còn để tâm đến ai khác ngoài anh cô biên lì thì bị d o r s e y thu hút mạnh và luôn bám sát anh chàng riêng ông hớt u ngồi kế bên elizabeth là người biến nhát sống chỉ để ăn uống chơi bài và khi được biết là cô chỉ thích món ăn giản dị thay vì thịt hầm thì không còn biết phải nói với cô ra sao sau bữa ăn tối đã xong cô lập tức quay trở lại với james và ngay lập tức cô bên lì liền nói xấu bạn mình thái độ của cô thật thấp hèn pha t r ộ m giữa kiêu hãnh và sức sược cô nhận xét về elizabeth rằng cô không có khiếu ăn nói không biết thưởng thức lại không được đẹp b a r hốt cũng có cùng ý nghĩ và thêm vào những lời bình phẩm tóm lại cô ta chẳng có gì đáng cho người ta khen ngoại trừ đôi chân đi bộ giỏi tôi sẽ không bao giờ quên lúc cô ta xuất hiện sáng nay trông thật hoang dã đúng vậy lu i s a em khó có thể chấp nhận thật là vô nghĩ khi phải đến tận đây tại sao cô ấy lại phải băng qua chừng ấy dặm đường chỉ vì người chị bị cảm sốt đầu tóc cô ta thì rối bù xấu xí ừ rồi còn váy lót nữa chị ước gì em nhìn thấy váy lót của cô ta lắm buồn cả tất t h ê m kéo h dài ngoài thả xuống để che lấp bùn đất nhưng không che nổi binh l y nói chị có thể mô tả đúng nhưng em không thấy như vậy em nghĩ cô elizabeth trông khá hay khi cô ta bước vào sáng nay em không để ý thấy váy lót của cô ta l ắ m bẩn anh d o r o t y tôi chắc anh đã thấy như thế nên nên tôi tin anh sẽ chẳng bao giờ muốn thấy em gái mình trong tình trạng như vậy cô biên lì tiếp lời chắc chắn là không đi bộ ba dặm hoặc bốn dặm hoặc bất cứ đoạn đường nào bùn đất ngập chân lại còn đi một mình cô ấy có ý gì cơ chứ với tôi dường như là nhằm biểu lộ một cách đáng ghét tính tự chủ đầy kiêu ngạo một sự d ẫ n dưng với các nghi thức là đặc trưng của phố lẻ dân giả nhất việc này nói lên mối quan tâm của cô ấy với chị mình như thế là rất hay binh lì bảo vệ cô cô binh lì thầm thì riêng với d o r o t y anh d o r o t y tôi e rằng cuộc phiêu lưu này ảnh hưởng đến lòng cảm mến của anh về đôi mắt đẹp của cô ấy không phải đôi mắt của cô ấy rạng rỡ việc chuyến đi sau một thoáng im lặng rồi bà h s t lại bắt đầu tôi mến james bennett hết mực cô ta là người con gái rất dịu dàng với tất cả lòng chân thành tôi cầu chúc cho cô ấy c h ó n g được yên bề da thất nhưng với ông bố bà mẹ như thế lại thêm các mối quan hệ xã hội thấp kém tôi e rằng không có cơ hội cho việc này tôi nghe nói rằng ông chú của họ hành nghề luật sư tại meriton đúng vậy họ có một ông cậu sống ở đâu đấy gần chip s i d em e gái bà r o s e chen vào như thế là tuyệt đấy cả hai chị em cùng cười đắc ý binh ly thảng thốt nếu họ có nhiều ông chú hay cậu đủ để lấp đầy chip s i d e thì điều ấy cũng chẳng làm họ trở nên dễ ghét chút nào cả Đo si đáp, si sẽ nhưng họ sẽ có r ấ tuy nhiên họ lấy lại được sự ân cần và dịu dàng sau khi rời phòng ăn trở lại nơi james đang nằm ngồi chơi với cô cho đến lúc được gọi dùng cà phê j a n e vẫn còn rất yếu và elizabeth không chịu rời xa cô mãi cho đến khuya khi cô thấy chị mình đã thiếp ngủ elizabeth nghĩ rằng cô nên đi xuống tầng dưới khi bước vào sảnh cô thấy mọi người đang chơi bài ngay lập tức họ mời cô tham gia nghĩ rằng mình có thể làm phiền cô từ chối viện cớ bận thăm n o n chị và ngỏ ý muốn giải trí một chốc bằng một cuốn sách ông hross o nhìn cô ngạc nhiên cô thích đọc sách hơn chơi bài à thật là lập dị cô elizabeth b e n n e t ghét chơi bài cô ấy rất giỏi đọc sách và không còn thú vui nào khác cô binh l ì chăm chọc elizabeth thốt lên tôi không xứng đáng với câu khen ngợi hay phê bình như thế tôi không giỏi đọc sách tôi còn có nhiều thú giải trí khác cô có vui thú khi chăm sóc chị cô nên chúng tôi hy vọng cô sẽ vui hơn nếu chị cô bình phục biên lì nói elizabeth thầm cảm ơn anh và đi đến một cái t à n nơi có đặt vài quyển sách anh lập tức ngỏ ý giúp cô tìm những tựa sách khác có trong phòng sách tôi mong có t ủ sách gia đình phong phú hơn để giúp cô và để tôi tăng thêm kiến thức nhưng tôi là người biến nhát mặc dù tôi không có nhiều sách tôi vẫn không thể đọc hết elizabeth trấn an anh rằng những quyển sách trong phòng hoàn toàn thích hợp với cô carlisle bingley nói tôi lấy làm lạ rằng cha tôi để lại quá ít sách dorsey ở pemberley anh có t ủ sách đáng giá lắm d r đ y trả lời nó đúng là một gia tài đấy là công trình của nhiều thế hệ và rồi anh tự thêm vào bộ sưu tập anh luôn luôn thích mua sách tôi không thể hiểu nổi thái độ sao lãng như thế trong thời buổi hiện nay đối với tụ sách gia đình sao lãng tôi tin chắc anh không sao lãng thứ gì để thêm vào vẻ đẹp của ngôi nhà ấy George khi anh xây dựng xong ngôi nhà của anh em mong nó có thể đẹp bằng nửa dinh thự pemberley anh mong như vậy nhưng em t h ậ t tình khuyên anh nên mua nhà trong vùng ấy lấy dinh thự pemberley làm kiểu mẫu cả nước anh không hạt nào tốt như derbyshire anh sẵn lòng mua pemberley nếu doxy r chịu bán nó g Elizabeth o o r r g đang nói về những e anh a nói khả điều về dĩ c n anh danh dự mà nói rằng Anh nghĩ có khả năng tiếp cận、Pemberley、Bằng cách mua được hơn là tưởng tượng e Pemberley mua khả cách lấy là l dự mà có tiếp i được quá ngạc nhiên về những việc đang xảy ra nên không còn chú mục vào cuốn sách mà cô đang cầm rồi chẳng bao lâu để hẳn nó qua một bên cô đi đến bàn chơi bài đứng giữa bên lì và cô chị để quan sát ván bài cô binh lì nói có phải tiểu thư dorothy đã lớn thêm nhiều từ mùa xuân qua không liệu cô ta có cao bằng tôi không tôi nghĩ có lẽ như vậy bây giờ cô ấy đã cao gần bằng cô elizabeth hay có thể cao hơn tôi rất muốn gặp lại cô ấy tôi chưa từng gặp người nào dễ mến như cô ấy gương mặt và cử chỉ của cô ấy thật là đáng yêu ngón đàn dương cầm của cô ấy thật độc đáo binh ly nói tôi lấy làm ngạc nhiên thấy nhờ đâu các cô gái trẻ có đủ kiên trì để đạt nhiều tài năng như thế tất cả các cô đều toàn tài tất cả các cô gái trẻ đều toàn tài george anh yêu quý anh có ý gì vậy đúng thế tôi nghĩ tất cả các cô đều rất tài giỏi tất cả đều có thể sơn bàn ghế d ă n g màn cửa đang ví tiền tôi thấy ít ai không thể làm những việc này và tôi chắc chắn rằng những cô gái được nói đến đều tài giỏi doxy nói danh sách của anh về những tài năng thông thường thì quá đúng thế giới này có nhiều phụ nữ chỉ đáng khen ở chỗ đang ví tiền hay g ă n g màn cửa nhưng tôi không đồng ý lắm về cách đánh giá phụ nữ của anh trong tất cả những người tôi quen tôi không thể nói k h o á t rằng biết hơn nửa tác phụ nữ toàn tài cô biên lì nói thêm tôi cũng không tôi chắc như thế thế thì anh hẳn phải lĩnh hội rất thấu đáo trong ý nghĩa của anh về một người phụ nữ toàn tài elizabeth nhận xét vâng đích thực là tôi biết rất rõ về vấn đề này anh trợ lý trung thành của dorsey thốt lên à đúng vậy rồi không ai có thể được coi là toàn vẹn nếu họ không vượt qua những gì họ thường phải đối diện một người phụ nữ phải có hiểu biết thấu đáo về âm nhạc thanh nhạc khiêu vũ ngoại ngữ để xứng đáng với cái danh sưng ấy và ngoài những mặt này cô ấy còn phải có cái gì đấy trong dáng vẻ và thư thái khi di chuyển âm hưởng của tiếng nói cách s ư n g hô và phát biểu nếu cô ấy chỉ xứng đáng hơn nửa ngôn từ đ suy thêm vào tất cả mọi điều này cô ấy phải có và phải thêm vào đấy là cái gì khác có thực chất trong việc mở mang kiến thức bằng cách đọc thật nhiều tôi không cần ngạc nhiên rằng anh chỉ biết có sáu phụ nữ toàn vẹn tôi muốn biết hiện giờ anh có quen biết cô nào như thế không có phải cô quá k h ắ c khe về giới tính của cô nên nghi ngờ khả năng đạt được mọi tài năng này tôi chưa bao giờ gặp một phụ nữ như thế tôi chưa bao giờ được diện kiến một tài năng như thế thêm khiếu thưởng thức cùng sự chuyên cần và cá tính tao nhã như anh đã tả hợp nhất trong một người cả bà hớt và cô binh lì đều thốt lời phản đối cho rằng cô không công tâm khi nghi ngờ như thế khi cả hai đang biện luận rằng họ có biết nhiều phụ nữ đáp ứng lời mô tả ấy ông hớt cất tiếng kêu gọi trật tự với lời than phiền cay đắng rằng họ đã không màng đến sẽ làm những gì vì thế mọi trò chuyện đều ngưng lại sau đấy elizabeth rời khỏi căn phòng khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng elizabeth cô biên lì nói elizabeth b e n n e t là một trong những cô gái muốn tự giới thiệu mình với người khác bằng cách tự hạ giá trị của mình và tôi tin chắc việc này thành công với nhiều người nhưng theo ý tôi đấy là một tiểu xảo một nghệ thuật rất kém cỏi d o r o t y đáp lại cô chắc chắn có một sự kém cỏi trong tất cả các môn nghệ thuật mà các cô thỉnh thoảng sử dụng để thu phục cánh đàn ông tất cả những gì liên quan đến khôn vặt đều đáng khinh cô biên lì không hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời để tiếp tục chủ đề elizabeth lại đi vào chỉ để nói rằng tình trạng chị cô lại bị nặng hơn và cô không thể rời xa chị mình Bingley giục đi khi ông Jones đến, trong thúc hai chị kêu mọi cho rằng bác được, bác có các cô, cô cưỡng của thôn không nghị thành phố. Elizabeth không đồng ý với các cô, nhưng cô không khiên như thế nghị rằng nông tiếng đồng Bingley. giúp gì gấp sĩ sĩ một tâm tại mời với với lời đề đề m ý người sau đấy đồng ý rằng nếu như james không khỏe hơn họ sẽ cho mời ông john đến vào lúc sáng sớm Bingley rõ ràng rõ tuy ỏ ra rất bức rức. Hai chị em thì cho rằng họ cảm thấy rất Hai thấy thì tin t bức Bingley chị cho họ khổ sở khi nghe em cảm này. sở nhiên sau bữa ăn tối hai cô d ạ y giải khoay với nhau qua những bài sông ca trong khi mr binh lì không biết làm gì hơn là ra lệnh cho gia nhân làm mọi cách chăm sóc cho người bệnh và cô em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 e e l i z a b tuy h q a gia đêm Đến mình. cùng chị c phòng sáng, nhân h với u ể n lời hỏi thăm Mr. của bệnh tịch của james đã cải thiện cô vẫn yêu cầu cho gửi tin về longbourn cho biết tình hình và tỏ ý muốn mẹ cô đến thăm james thư được mang đi ngay và mẹ cô đáp ứng ngay lập tức bà bennett và hai cô con gái út đến n e d d e r f i e l d vào sau bữa ăn sáng nếu bà bennett thấy james gặp nguy hiểm gì hiển nhiên bà sẽ cảm thấy vô cùng khổ sở nhưng khi đến nơi an tâm rằng bệnh tình cô không lấy gì làm nguy hiểm bà không mong cô khỏi bệnh ngay lập tức kẻo phải rời n e d d e r f i e l d vì thế bà không nghe theo lời yêu cầu của cô gái muốn về nhà vị bác sĩ cũng thế sau khi ngồi với james cả bốn mẹ con được cô biên lì mời vào phòng ăn sáng biên lì gặp họ với hy vọng rằng bà bennett không nghĩ bệnh tình của james tệ hơn là bà e sợ lúc đầu bà bennett nói thật ra tôi e bệnh của james khá nặng nên không thể đi đứng được ông john nói là ta không nên để con bé di chuyển chúng tôi buộc phải làm phiền gia đình anh ít lâu nữa binh lì thốt lên di chuyển không nên nghĩ đến việc này tôi tin chắc rằng cô em tôi không muốn cô ấy phải di chuyển thưa bà bà có thể trông cậy nơi chúng tôi cô bennett sẽ được chăm sóc c h ú đáo trong thời gian cô ấy lưu lại đây cô binh lì nói bà bennett cảm ơn họ nồng nhiệt bà thêm vào tôi chắc rằng nếu không có những người bạn tốt như thế này tôi không biết jen sẽ ra sao vì jen thật sự đã yếu nhiều và chịu khổ sở nhiều mặc dù jen có đủ kiên trì chịu đựng nó là cô gái có tính khí hiền diệu nhất mà tôi từng thấy tôi vẫn thường nói với những cô bé khác của tôi rằng chúng không thể so sánh cùng chị của chúng ngài bên lì anh có một căn phòng thật trang nhã thêm ngoại cảnh thật quyến rũ qua con đường dạo lót sỏi ngoài kia tôi chưa có chỉ thấy nơi nào đẹp như tôi mong anh không có ý định sẽ vội vã rời khỏi anh thuê hạ từng Tôi tôi biết rằng anh chỉ thuê ngắn hạ. Tôi nơi nào Needleville mong nơi này rằng ngắn vội rời đẹp Dù ý sẽ vã quyết định mọi việc đều chóng b á n h vì thế nếu tôi nhất quyết rời khỏi niderfield có thể tôi sẽ lên đường trong vòng năm phút tuy nhiên vào lúc này tôi muốn ổn định ở đây binh lì nói elizabeth thốt lên chính đấy là điều tôi đoán về anh cô bắt đầu hiểu tôi rồi phải không anh quay về phía cô thốt lên à vâng tôi nghĩ rằng mình hiểu anh khá rõ tôi mong rằng đây là lời khen nhưng bị nhìn thấu suốt về mình thì thật là tội nghiệp cho tôi nhưng điều này không nhất thiết là một người với cá tính sâu sắc và tinh tế như anh phải làm ra vẻ khó hiểu hơn Bà mẹ thốt lên. Lizzy, hãy nhớ con đang ở đâu, đừng phóng túng như ở nhà. b i n l e y tiếp lời ngay. Trước đây tôi không biết rằng cô hay tìm hiểu về cá tính, hẳn đây là một ngành nghiên cứu thích thú. Vâng, thích nhất là những cá tính phức tạp, ít ra cũng có lợi điểm ở đây. cả nước mới có thể cung ứng vài đối tượng như thế, nơi miền quê. ta di chuyển trong một xã hội rất hạn hẹp và ít thay đổi nhưng chính con người thì lại thay đổi nhiều đến nỗi bao giờ chúng ta cũng có thể quan sát cái gì đấy mới nơi họ bà bennett nói với vẻ phật ý vì anh đã đề cập đến miền quê vâng đúng như thế tôi đảm bảo với anh rằng có nhiều việc như thế xảy ra nơi miền quê cũng như trong thành thị mọi người đều ngạc nhiên doxy、si, sau khi nhìn bà một khoảnh khắc im lặng quay đi hướng khác nghĩ rằng mình đã thắng áp đảo anh ta bà bennett tiếp tục đà thắng lợi riêng phần tôi tôi không thấy l o n d o n có lợi điểm nào to t á c so với miệng dân giả, ngoại trừ những cửa hàng và cơ sở công cộng miền quê thì dễ chịu hơn nhiều có phải thế không hở anh biên ly khi tôi sống nơi miền quê tôi không bao giờ muốn rời xa còn khi tôi lên thành thị thì cũng thế mỗi miền đều có lợi điểm riêng của nó nên tôi thấy nơi nào cũng hạnh phúc thôi đúng đấy vì anh có tính khí chừng mực nhưng anh bạn đây bà nhìn qua dossi dường như nghĩ rằng miền quê không là gì cả elizabeth đỏ mặt vì bà mẹ mẹ à thật ra mẹ đã hiểu nhầm ý anh d o r s e y anh ấy chỉ muốn nói rằng những người sống ở miền quê không được đa dạng như ở thành thị mẹ hẳn phải công nhận điều này đúng vậy con ạ nhưng về việc không gặp được những người trong cộng đồng này mẹ nghĩ rằng không có mấy cộng đồng lớn hơn nơi đây chúng ta đã ăn tối với hơn bốn mươi gia đình chỉ có lòng quan ngại cho elizabeth mới khiến binh lì giữ được nét mặt điềm tĩnh em gái anh không tế nhị bằng hướng tia mắt đến chỗ đo suy với cái nhìn đầy ý nghĩa để nói việc gì đấy nhằm chuyển hướng bà mẹ elizabeth hỏi bà xem charles、Lord、lucas có đến longburn từ khi cô đi khỏi hay không có cô ấy đi với ông bố ngài william thật là người dễ chịu có phải vậy không Ngài Ben Lee, ông là người của thời trang thật dịu dàng thật sâu sắc ông ấy luôn có chuyện gì để nói với mọi người đấy là ý tưởng của tôi về mẫu người gia giáo những người tự cho mình là quan trọng và không hề mở miệng thì nhầm to charlotte có dùng bữa với mẹ không không cô ấy muốn về nhà mẹ đoán cái người mà cô ấy cần đến chính là bánh nhân thịt bòm về phần tôi ngài b e ế n lì à tôi luôn giữ những người hầu có thể làm được việc các con gái tôi được giáo dục theo cách khác nhưng hãy để mọi người tự phán xét mặc dù các cô nhà lucas thì rất tốt anh hãy tin tôi nhưng các cô ấy thì không được đẹp thật đáng tiếc không phải tôi cho charlotte không ưa nhìn nhưng mà cô ấy vẫn là người bạn đặc biệt của gia đình tôi binh lee nói xem chừng cô ấy rất dễ mến à đúng thế nhưng anh phải công nhận là cô ấy không được đẹp chính p h ụ nhân lucas cũng thường nói như vậy và cảm thấy ganh t ị với j a n của nhà chúng tôi tôi không muốn khoe khoang về các con mình nhưng chắc chắn rằng j a n là cô gái đẹp nhất trong vùng đấy là điều mà ai cũng nói khi con bé lên mười lăm có một anh chàng sống với ông gardiner em trai tôi trong thành phố yêu con bé đến nỗi em dâu tôi nghĩ rằng anh ta sẽ cầu h ô n với nó nhưng cuối cùng anh ta không làm thế có lẽ vì nghĩ rằng con bé còn trẻ quá tuy nhiên anh ta đã viết tặng nó những bài thơ thật tuyệt elizabeth sốt ruột nói thế là chấm dứt niềm yêu thương của anh ấy c ò n đoán là có nhiều người cũng vượt qua nỗi buồn theo cùng một cách con đã tự hỏi ai đã khám phá ra hiệu lực của thi ca trong việc xua đuổi tình yêu thế mà tôi nghĩ、um, thi ca là thực phẩm của tình yêu đó s i nói có thể như thế đối với tình yêu tinh tế bền vững lành mạnh mọi thứ đều có thể nuôi dưỡng cái gì mạnh sẵn nhưng tôi tin rằng với chút tình yêu mong manh một bài thơ ngắn có thể làm tình yêu đói kém hẳn Dorsey chỉ mỉm cười, và khoảnh khắc ngưng động tiếp theo ấy chỉ cười khắc mỉm làm ngưng tiếp i và động l z a bà e t h sợ rằng b mẹ cô có thể lại tự phơi lại bennett à làm bà y đấy sự sao. thiển biết nhưng không biết phải nói điều lời làm sao. Rồi cận lần nữa. muốn ngỏ Cô ra gì b lại bắt đầu những lời cảm ơn b i n lì vì đã quan tâm chăm sóc james thêm câu xin lỗi vì bị lizzy quấy rầy b i n lì trả lời một cách lịch sự và em gái anh bắt buộc phải nói vài lời lịch sự theo cô binh lì cố gắng làm tròn vai trò của mình mà không có mấy vẻ thanh nhã đủ để làm bà bennett hài lòng sau đấy bà yêu cầu chuẩn bị c ổ xe với dấu hiệu rằng cô gái út đưa bà ra ngoài hai cô đã thì thầm chuyện trò với nhau trong suốt cuộc thăm viếng kết quả là cô út đòi hỏi binh lì tổ chức một buổi dạ vũ khi anh đến đấy lady là một cô gái mười lăm rắn chắc với nước da sáng gương mặt tươi vui cô là đứa con cưng của bà mẹ nên bà đã đưa cô vào quan hệ giao tiếp trong xã hội khi cô còn rất trẻ cô có tính sôi nổi và cung cách tự cho mình là quan trọng qua đấy tạo sự chú ý của các sĩ quan hay qua nhà ông chú cộng thêm với tư cách dung dị những giao tiếp đã làm cô thêm phần tự tin vì thế cô tự cho mình có vị thế ngang bằng để đề cập với bên lì về việc tổ chức buổi dạ vũ và vui điều buổi linh nhắc anh ta giữ lời hứa. Cô lại nhắc thêm rằng, nếu anh không giữ đời. lời khiến chức nhắc Cô nhắc chữ Câu của cho tổ thình ta thêm tín thì đấy là điều đáng hổ thẹn nhất trên đời. Câu trả lời của anh đã khiến cho mẹ rất hổ anh hứa. anh không anh nếu dạ là rằng đáng mừng. mẹ đấy đã xin cô tin rằng tôi rất sẵn lòng giữ lời hứa và khi chị cô khỏi bệnh nếu cô muốn cô có thể định n g a y giờ nhưng tôi tin cô hẳn không thích khiêu vũ khi chị cô còn yếu à vâng tốt hơn ta nên đợi đến khi chị j a n được khỏe mạnh và khi ấy rất có thể đại úy carter sẽ trở lại mariton và khi anh tổ chức dạ vũ tôi sẽ đòi họ cùng tổ chức dạ vũ tôi sẽ bảo đại tá foster rằng thật xấu hổ nếu ông ấy từ chối bà bennett cùng hai cô con gái ra về elizabeth quay lại với james để lại cách ứng xử của bà cùng hai cô em gái cho sự bình phẩm của hai người phụ nữ và daucy tuy nhiên daucy không hề muốn hùa với hai người về những lời phê bình dành cho bà bennett mặc dù cô b e n h lì đã có những ám chỉ về đôi mắt huyền Chương 10 một ngày trôi qua tương tự như ngày trước đấy bà hos và cô binh lì bỏ ra vài giờ buổi sáng ngồi với james đang dần bình phục vào buổi tối elizabeth ngồi với họ trong phòng khách mr d o r s e y đang viết một lá thư cô binh lì ngồi kế bên anh liên tục theo dõi việc anh làm khiến cho d o r s e y bị phân tâm trong việc viết thư cho em gái ông hos và binh lì thì đang chơi bài và barros đem xem hai người chơi elizabeth đang ngồi đang theo nhưng cũng cảm thấy thích thú để ý những gì diễn ra giữa dorsey và cô binh lì cuộc đối thoại kỳ lạ giữa hai người có phần phù hợp với những gì cô nhận xét về mọi người với những lời khen của cô binh lì về nét chữ đẹp hoặc dòng chữ đều nhau của anh và cách anh nhận lời khen của cô với vẻ vô tâm tuyệt đối hẳn là cô d o s s y sẽ rất vui mừng khi nhận được thư của anh d o s s y không trả lời anh viết nhanh một cách lạ thường cô nhầm rồi tôi viết khá chậm có bao nhiêu lá thư anh có cơ hội viết trong một năm cả những lá thư kinh doanh nữa tôi ghét những thư t ự như thế vậy thì điều may mắn là những lá thư ấy gắn liền với số phận của tôi thay vì của cô xin anh vui lòng nhắn với cô ấy rằng tôi rất mong gặp được cô ấy tôi đã nhắn một lần rồi theo như lời yêu cầu của cô tôi e rằng anh không thích cây bút ấy đưa tôi chữa cho tôi chữa bút khá hay đấy cảm ơn cô nhưng tôi luôn tự chữa lấy làm thế nào anh nghĩ ra cách viết đều hàng như thế d đó xi chỉ im lặng anh nhớ bảo cô em rằng tôi vui mừng khi nghe cô ấy có nhiều tiến bộ về đàn nhạc xin cho cô ấy biết tôi luôn là người rất say mê thiết kế nhỏ của cô ấy cho cái bàn và tôi nghĩ rằng nó rõ ràng đẹp hơn cái của cô grandlie cô có thể cho phép tôi hoãn sự say mê của cô đến thư sâu được không hiện giờ tôi không đủ giấy để viết à không sao tôi sẽ gặp cô ấy vào tháng giêng nhưng anh có viết、uh, nhưng anh có thường viết những lá thư dài lôi cuốn như thế không anh d a r xi thường những lá thư tôi viết đều rất dài còn có lôi cuốn hay không thì tôi không biết tôi nhận ra quy luật rằng một người viết một lá thư dài dễ dàng thì nội dung đều rất lôi cuốn biên lì thốt lên caroline đấy không phải là cách khen ngợi d a r xi đâu vì rằng anh ta không viết lá thư một cách dễ dàng anh ta đã học được khá nhiều từ thô tục có phải thế không anh bạn cách viết của tôi khác hẳn với cậu đây à george viết theo cách cẩu thả nhất mà người ta có thể tưởng tượng được anh ấy bỏ đi phân nửa số chữ và bôi bẩn phân nửa còn lại cô biên lì tiếp lời ý tưởng của tôi tuôn ra nhanh đến nỗi tôi không có thời gian trình bày theo cách thức ấy các lá thư của tôi nhiều lúc không truyền đạt được những gì tôi muốn đến người nhận elizabeth nói anh binh l y sự khiêm tốn của anh khiến người ta không thể chê trách anh được không có gì dối trá hơn là vẻ khiêm tốn bề ngoài thường nó là sự cẩu thả trong việc diễn đạt ý kiến đôi lúc còn là cách khoe khoang gián tiếp Dossi vào loại nào nói khiêm tôi rồi anh nhỏ Và vừa của thuộc thế? xem sự tốm đấy là cách khoe k h o à n g gián tiếp vì thực ra anh hãnh diện về những khuyết điểm của anh khi viết thư vì anh xem những khuyết điểm này là do ý tưởng nhanh và trình bày vụng về anh nghĩ ít nhất đấy là điều thú vị những người thầy thường đánh giá cao khả năng làm việc gì cũng nhanh nhẹn và thường không có ý để ý đến việc cầu toàn khi anh nói với bà bennett trong sáng nay rằng nếu anh quyết chí rời netherfield anh sẽ đi trong năm phút đấy là một cách tự khen mình tuy nhiên cái gì đó đáng khen ngợi đâu trong sự hấp tấp làm cho công việc cần thiết bị dở dang và không có lợi gì cho mình hoặc cho bất cứ ai không được đúng là quá mức vào buổi tối mà nhớ lại những điều ngu xuẩn đã nói hồi sáng thì thật là quá sức chịu đựng tuy vậy tôi lấy danh dự mà xác nhận tôi tin rằng những điều tôi nói về mình là đúng lúc ấy tôi tin rằng như thế vì thế tôi không có ý định hấp tấp một cách vô ích chỉ để phô trương với các cô gái tôi biết anh tin vào những gì mình nói nhưng tôi cũng không thấy thuyết phục rằng anh sẽ đi một cách hối hả như thế và nếu anh nhảy lên lưng ngựa một người bạn chỉ cần nói b ì n h lì anh nên nán lại thêm một tuần có thể anh sẽ không đi và khi được khuyên nhủ thêm có thể anh sẽ ở thêm vài tháng elizabeth thốt lên qua đấy anh chỉ minh chứng rằng anh b ì n h lì không công bằng với chính tính khí của anh ta anh chỉ phô trương cho a n h ta hơn là anh ta tự phô bày tôi rất lấy làm cảm kích khi cô chuyển lời nói của bạn tôi thành lời khen về tư cách mềm tư tôi tôi Nhưng cách tôi của、e、cô mỏng rằng e đã l á i vấn đề sang hướng khác mà anh bạn hẳn đề đây chưa khác h c mà tôi ị u đi theo Vì chắc Vì anh t a lại si ẽ nghĩ tốt t về ô Nếu trong trường hợp như thế tôi ư hợp h lại k ớ có từ thẳng thừng tốt càng nhanh càng càng Biên miễn và đi cười lì i với Elizabeth Liệu anh Dorsey có xem khuyết điểm về sự vội vàng trong ý định của anh có thể sửa chữa khi mà anh khăng khăng giữ nguyên ý định không tôi không thể giải thích chính xác vấn đề này tự d a r c y cậu ấy phải nói ra thôi d a r c y lên tiếng cô muốn tôi giải thích ý kiến mà cô gọi là ý kiến của tôi trong khi tôi vẫn chưa nhận ra đấy là ý của mình tuy nhiên xét theo sự trình bày của cô cô bennett thân mến ạ cô nên nhớ rằng người bạn ấy chỉ muốn anh ấy dời lại kế hoạch của mình người ấy chỉ mong muốn thế thôi chứ không có ý biện luận về sự đúng mực trong cư xử sẵn sàng nhân nhượng nhân nhượng một cách dễ dàng sự thuyết phục của một người bạn đường như không có giá trị với anh nhân nhượng mà thâm tâm mình không tin tưởng chắc chắn thì không phải là lời khen ngợi cho sự hiểu biết về nhân nhượng hay tin tưởng theo tôi nghĩ đối với anh Darcy, anh không tin tưởng vào ảnh hưởng của tình bạn hay lòng thương mến khi ta thật lòng quý mến người yêu cầu ta việc gì ta nhân nhượng nghe theo mà không cần lời giải thích về lý do yêu cầu có lẽ chúng ta nên chờ cho đến khi tình huống thật sự xảy ra trước khi chúng ta bàn về cách ứng xử của anh ấy nhưng nói chung trong những trường hợp thông thường những giữa bạn bè với nhau khi một người ước mong người kia thay đổi ý định anh có nghĩ xấu về người đã chiều theo ý muốn của bạn mình mà không chờ có lời giải thích hay không trước khi chúng ta bàn luận nên xác định rõ hơn tầm quan trọng của lời yêu cầu cũng như mức độ thân thiết giữa hai người nên chăng như thế cô bennett đúng là như thế ta hãy nghe qua mọi chi tiết đừng quên tầm quan trọng của các chi tiết vì qua đấy là lời biện luận có thể nặng ký hơn tôi cam đoan rằng nếu d o r x y không phải là người cao lớn hơn so với tôi sự trọng vọng của tôi đối với cậu ấy còn không đến một nửa tôi chưa từng biết người nào uy nghiêm hơn d o r x y trong những hoàn cảnh nhất định và những chỗ nhất định đặc biệt là ở nhà anh ta vào buổi tối thứ bảy khi anh ta không có việc gì làm Dorsey rằng sự sỉ sự sai Elizabeth miễn cảm phạm cười, tiếng cười. biên trái nói nhưng nhận anh nặng, nên nén nhục anh nhận được. Vạch sự sai trái của ông anh đã nói năng vô nghĩa. Anh bàn anh có xúc cô cố Cô được. Vạch thể khá phật lì của bị nói vô vì ý đã tôi nhận ra ý đồ của anh biên lì ạ anh ghét biện luận nên anh muốn dập tắt nó có thể như vậy biện luận cũng như tranh cãi nếu anh và cô b e n n e t hoãn việc biện luận của hai người cho đến khi tôi ra khỏi phòng tôi sẽ rất biết ơn rồi sau đấy hai người có thể nói gì về tôi cũng được với tôi thì không hề gì còn anh doxy anh ấy nên viết cho xong lá thư của mình doxy nghe theo lời cô và anh hoàn tất lá thư sau khi hoàn thành công việc anh xin cô biên lì và elizabeth chịu theo mình dạo lên vài bản nhạc cô biên lì sốt sắng đi đến cây đàn dương cầm sau khi lịch sự yêu cầu elizabeth biểu diễn trước và cô này cũng lịch sự nghiêm chỉnh khước từ biên lì bắt đầu ngồi xuống đàn bà h u s t hát cùng em gái và trong khi elizabeth đang lật xem qua các s á c h nhạc đặt trên cây đàn dương cầm cô không thể không nhận ra rằng đôi mắt của doxy thỉnh thoảng lại dán vào cô cô không dám nghĩ rằng cô có thể là đối tượng được một người thuộc tầng lớp thượng lưu như anh cảm mến tuy thế ý nghĩ anh nhìn cô vì ác cảm càng lạ kỳ hơn cuối cùng cô chỉ có thể nghĩ rằng cô thu hút sự chú ý của anh chỉ vì cô có gì đấy sai trái hay đáng trách hơn những người trong phòng theo những ý tưởng của anh về cách cư xử ý nghĩ này không làm cô phật lòng cô không thích anh lắm do đó không để ý đến việc anh có chấp nhận mình hay không sau khi chơi vài bản nhạc ý cô biên lì thay đổi sự mê hoặc bằng một giai điệu tô cách lan sinh động ngay sau đấy dorsey tiến lại gần cô và nói cô bennett cô có cảm thấy muốn nhân cơ hội này khiêu vũ một bản không cô mỉm cười nhưng không đáp anh lặp lại câu hỏi với một ít ngạc nhiên về sự im lặng của cô à tôi đã nghe anh nói rồi nhưng tôi chưa biết phải trả lời ngay thế nào tôi biết anh muốn tôi ưng thuận để có thể xem thường thú vui giải trí của tôi nhưng tôi rất lấy làm vui khi đánh bại những âm mưu kiểu này và phản công lại người chủ mưu vì thế tôi quyết định trả lời anh rằng tôi không thích khiêu vũ và bây giờ anh có thể k i n h thường tôi nếu như anh dám thực ra tôi không dám xem thường cô elizabeth thật ra đã có chủ định đối đầu với anh cô ngạc nhiên khi thấy anh tỏ ra khoáng đạt nhưng tính cách của cô là sự pha trộn giữa ngọt ngào và hóm hỉnh khiến cho cô khó có thể đối đầu với ai được và darcy cảm thấy chưa bao giờ anh bị pê hoặc bởi một người phụ nữ giống như cô anh thật sự nghĩ rằng nếu không vì địa vị thấp kém của cô anh sẽ x a vào tình thế nguy hiểm cô biên lì đã trông thấy hay đã đủ hồ ghi để trở nên ghen tị cô đã sốt ruột mong muốn james bình phục giờ đây lại thêm mong muốn tống khứ elizabeth cô thường kích động darcy xem thường những người khách bằng cách nói về một hôn lễ giả định hay trù tính cho hạnh phúc của anh trong mối quan hệ thông gia khi cùng anh đi dạo trong khu vườn cây ngày hôm sau cô nói khi sự kiện đáng mong ước này xảy ra tôi mong rằng anh sẽ cho bà mẹ vợ của anh vài ý tứ để bà hiểu rằng nên giữ mồm giữ miệng nếu có thể được anh hãy chấn chỉnh các cô em gái luôn chạy theo các sĩ quan luôn thể và nếu tôi có thể đề cập đến một vấn đề tế nhị anh nên kiểm soát cái gì đấy nhỏ nhoi gần như tính t ự phụ và sức sược của người vợ anh cô có đề xuất gì khác không cho hạnh phúc gia đình của tôi nữa không à có anh nên treo chân dung của ông chú và bà dì philip của anh dọc theo hành lang phòng khách của dinh thự p e m p e r l y đặt gần chân dung ông chú anh ngày xưa làm thẩm phán hai người dù sao cũng làm chung lĩnh vực chỉ khác nhau ở nghề nghiệp thôi về chân dung của elizabeth anh không nên bận tâm vì chẳng có họa sĩ nào có thể vẽ đúng đôi mắt đẹp thế đúng thế không dễ gì bắt lấy những biểu lộ qua đôi mắt trong những màu sắc hình thể thì vẫn có thể vẽ ra được đúng lúc ấy họ gặp bà huss và elizabeth cũng đang đi dạo cô binh l y có vẻ bối rối vì cô e ngại những câu nói vừa rồi bị nghe lõm tôi không biết hai người cũng đang đi dạo bà huss nói hai người xấu quá lẻn đi ra ngoài mà không cho chúng tôi biết rồi bà nắm lấy cánh tay được tự do của darcy bà bước đi để elizabeth lại một mình con đường mòn chỉ đủ khoảng cách cho ba người d đó xi nhận ra sự khiếm nhã của họ quay lại nói đường này quá hẹp cho đoàn chúng ta ta nên đi vào con đường lớn nhưng elizabeth không muốn nhập vào đoàn người cười đáp à, không không ba người cứ đi nhóm người như thế trông hay rồi nếu thêm người thứ tư thì mất hết cảnh đẹp tôi xin c ứ u rồi cô tung tăng chạy đi lòng phơi phới ngao du trong niềm hy vọng có thể về nhà trong ít ngày nữa james đã đỡ nhiều nên cô muốn ra khỏi phòng ngủ tối hôm ấy mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả James Orton kiêu hãnh và định kiến nguyên tắc Pride and Prejudice qua sự diễn đọc của tpd một h a n cùng với người hòa âm là phạm vân hai nghìn m ộ chương m ư sau bữa ăn tối elizabeth chạy lên phòng chị mình chuẩn bị áo ấm cho cô đưa cô ra phòng khách hai phụ nữ chủ nhà đón họ với những lời bày tỏ niềm vui trong một giờ trước khi các ông xuất hiện elizabeth thấy hai người chưa từng bao giờ dễ chịu như thế nghệ thuật ăn nói của họ thật tuyệt họ có thể mô tả chuẩn xác một buổi tiệc hài hước kể lại một m ẫ u chuyện và thoải mái cười đùa với bạn bè họ nhưng khi các ông xuất hiện j a n e không còn là đối tượng quan trọng đôi mắt cô binh lì lập tức hướng về dao x y nói với anh câu gì đấy trước khi anh bước đến anh chào cho j a n e với lời chúc mừng về sức khỏe cô ông h o s t cũng khẽ cúi đầu chào cô và nói ông rất vui nhưng chỉ riêng binh lì có phần dài dòng và nồng ấm anh biểu lộ niềm vui và sự chăm sóc đối với cô trong nửa giờ đồng hồ họ nhóm lửa và giữ cho lò sưởi được nóng vì ngại change bị lạnh binh lị đề nghị cô ngồi kế bên lò sưởi rồi ngồi xuống gần cô không trò chuyện nhiều với người khác elizabeth ngồi ở góc phòng đối diện nhìn khung cảnh trong phòng với cả sự vui mừng khi họ đã dùng trà xong ông hos t nhắc cô em về cổ bài nhưng không ai hưởng ứng cô đã đoán rằng d o r s e y không thích chơi bài nên từ chối ông hos t cô phân trần với ông rằng không ai muốn chơi bài cả và sự im lặng của họ dường như minh chứng cho lời cô nói vì thế ông hos t không có việc gì làm đành phải nằm dài trên ghế sofa mà ngủ d o r s e y lấy một cuốn sách ra đọc cô biên l ị cũng thế còn bà huss bận rộn mân mê các vòng tay và nhẫn của mình thỉnh thoảng góp chuyện với james cô biên lì vừa để ý đến dao x y đang chăm chú đọc sách vừa đọc quyển sách của mình hoặc hỏi han vài câu hoặc nhìn qua trang sách của anh tuy nhiên cô không thể gợi chuyện với anh anh chỉ đáp lại các câu hỏi của cô rồi chăm chú đọc tiếp cuối cùng cô cảm thấy không thú vị với quyển sách của mình cô chọn nó chỉ vì nó là tập hai tiếp theo tập mà anh đang đọc cô ngáp dài và nói trải qua một buổi tối như thế này thật là thú vị tôi có thể nói không có gì thú hơn là đọc sách người ta có thể chán mọi thứ khác nhưng sách thì không khi tôi có nhà riêng tôi sẽ khổ sở nếu không có một tủ sách phong phú không ai trả lời cô lại ngáp lần nữa ném quyển sách qua một bên đảo mắt nhìn khắp phòng hầu tìm ra cái gì khác vui hơn khi cô nghe anh mình đề cập đến một buổi dạ vũ cho change cô quay qua anh george nhân đây anh thật sự có ý định tổ chức buổi dạ vũ tại n i d a f i e l d à trước khi anh tiến hành em khuyên anh nên hỏi ý kiến của những người quanh đây em có thể nhầm nhưng em đoán có người trong chúng ta nghĩ dạ vũ là một cực hình t hay vì thú vui nếu em muốn ám chỉ d o r o t y nếu anh ấy muốn anh ấy có thể đi ngủ trước khi buổi dạ vũ bắt đầu buổi dạ vũ đã được quyết định em sẽ thích dạ vũ tổ chức theo cách khác thường trong những buổi hội như thế này có cái gì đấy tẻ nhạt không chịu nổi Tạo cô ơ hơn hơn hội chuyện trò với nhau thì hơn là khiêu vũ. Caroline, à, hay hơn nhiều em có thể nói thế Nhưng như h với Caroline nói có vậy trò vũ là à, k Em n còn nữa g Cô là vũ biên lì không trả lời chỉ một lúc sau cô đứng dậy và đi vòng quanh phòng hình cô thật tuyệt và dáng đi đứng cũng thật đẹp tất cả chỉ để nhắm vào d o s s y nhưng anh chàng vẫn chăm chỉ đọc sách trong tuyệt vọng cô thử cách khác quay qua elizabeth nói cô lizzy tôi muốn thuyết phục cô làm theo tôi đi vòng quanh phòng tôi đảm bảo biết cô thật là dễ chịu sau khi đã ngồi lâu một chỗ elizabeth ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý làm theo cô biên lì đã thành công với đối tượng của cô d đó x y nhìn lên cũng như elizabeth anh tỉnh người ra vì bị lôi kéo vào cách thức gây chú ý mới mẻ anh được mời tham dự nhưng từ chối anh cho biết anh nghĩ ra có hai động lực để cùng nhau đi tới lui trong căn phòng và nếu anh cùng tham gia anh sẽ ngán trở một trong hai động lực anh có ý gì cô biên lì rất muốn biết anh đang nghĩ gì và hỏi elizabeth xem cô có hiểu anh nói gì không cô trả lời tôi không hiểu gì cả nhưng qua đấy anh ấy có ý k i m khắc với chúng ta nên cách tốt nhất là làm anh ta thất vọng là không nói gì hết tuy nhiên cô biên lì không muốn làm anh thất vọng về việc gì hết nên khăng khăng yêu cầu anh giải thích về hai động lực mà anh nghĩ ra anh nói sau khi cô cho phép anh lên tiếng tôi không có ý giấu g i ế m gì mà không giải thích hoặc hai cô chọn cách này vì hai cô thân thiết với nhau và có chuyện bí mật cùng bàn bạc với nhau hoặc hai cô biết ngoại hình mình trở nên đẹp nhất khi di chuyển với động lực thứ nhất tôi không muốn chen vào chuyện riêng tư với động lực thứ hai tôi có thể chiêm ngưỡng hai cô tốt hơn khi tôi ngồi bên lò sưởi này anh đã gây cú sốc cho tôi tôi chưa từng nghe điều gì kỳ khôi như thế chúng tôi có thể trừng phạt anh như thế nào vì câu nói này cô biên lì thốt lên không dễ gì nếu cô chỉ có ý muốn trừng phạt tất cả chúng ta đều có thể gây khó chịu cho nhau hay trừng phạt nhau cô nên trêu trọc anh ấy cười cợt anh ấy cô là người thân thiết thì phải biết rõ điều này lấy danh dược của mình tôi xin nói tôi không biết xin cô tin rằng sự thân thiết của tôi không dạy tôi làm việc ấy trêu chọc tính khí điềm đạm và sự tinh trí à không không tôi nghĩ anh ta có thể thách thử chúng ta ở điểm này còn về việc cười cợt chúng ta không nên tự phô bày khi cười cợt mà không có chủ đề anh do s y có thể tự khen mình mất Elizabeth thốt lên thốt không nên cười cợt anh da r c y à đấy là một lợi điểm hiếm hoi và tôi hy vọng vẫn mãi hiếm hoi vì tôi sẽ bị thua nặng nếu có nhiều mối quan hệ như thế tôi rất thích đùa anh nói cô biên l e y đã nâng uy tín tôi quá cao cái thông minh nhất và cái tốt nhất của đàn ông À không cái thông minh nhất và cái tốt nhất của những hành động đàn ông có thể trở nên lố bịch bởi một người cả đời trước tiên chỉ biết bông đùa elizabeth trả lời đúng vậy có những người như thế nhưng tôi hy vọng tôi không có trong số ấy tôi mong tôi không bông đùa quá lố những điên rồ bốc đồng vô nghĩa và bất nhất đều khiến tôi lấy làm vui tôi thú thật nên tôi cười cợt những điều này mỗi khi có thể nhưng tôi nghĩ anh không có tính ấy có thể không ai có nhưng tôi đã học hỏi để tránh những khuyết điểm thường bộc lộ thành quan niệm khiến cho người khác đùa cợt những khuyết điểm như phù phiếm và kiêu hãnh vâng phù phiếm đúng thật là một khuyết điểm nhưng kiêu hãnh khi có đầu óc khá hơn người k i ề u hãnh luôn luôn có chừng mực elizabeth quay đi để giấu một nụ cười cô biên lì sang lời tôi nghĩ cô đã xem xét xong anh d o r s e y xin cô cho biết kết quả ra sao theo như anh d o r s e y nói tôi hoàn toàn tin rằng anh không có khuyết điểm anh đã tự thừa nhận mà không che giấu Dorsey、si、phản bác không tôi không có ý khoe khoang như thế tôi có nhiều khuyết điểm nhưng tôi mong các khuyết điểm này không phải do nhận thức về tính khí của tôi tôi không dám tự tân bốc tôi nghĩ tính tôi ít chịu khuất phục chắc chắn là không hợp với thiên hạ tôi không thể quên nhanh những thói xấu của người khác hay những gì người khác xúc phạm tôi tâm tư tôi không dễ bị l â y chuyển có lẽ nên nói rằng tôi hay phật ý một khi cảm nghĩ tốt của tôi đã mất là xem như không thể cứu vãn elizabeth thốt lên như thế là một khuyết điểm đấy thói phật ý không thể nào xoa dịu được chính là một phần của tính khí nhưng anh đã lựa chọn đúng khuyết điểm của anh tôi thật sự không thể bông đùa anh được an toàn với tôi tôi nghĩ mọi người đều có một khuyết điểm nào đấy một khuyết điểm tự nhiên mà ngay cả một nền giáo dục tốt nhất cũng không thể xóa đi được và khuyết điểm của anh là xu hướng ghét bỏ mọi người và khuyết điểm của cô là cố ý hiểu nhầm họ quá chán với cuộc đối thoại mà mình không thể tham dự cô biên lì chán nản thốt lên hãy chơi nhạc một lúc nào l u Lusa cho phép em đánh thức anh h o s t bà chị không phản đối đàn dương cầm lại được mở ra và da suy sau vài khoảnh khắc suy nghĩ bắt đầu hối tiếc về việc này anh bắt đầu cảm thấy mối nguy hiểm khi đã để tâm quá nhiều đến elizabeth chương 12 sau khi hai chị em thỏa thuận với nhau elizabeth viết thư về cho mẹ yêu cầu gửi c ổ xe đến đón hai cô về nhà nhưng bà bennett đã trù tính là james ẽ ở lại niderfield e cho đến thứ ba đúng một tuần sau khi j a m e ngã bệnh nên bà không vui khi nghe tin này vì thế câu trả lời của bà là không thuận với ý muốn của elizabeth bà bennett cho biết không thể gửi c ổ xe đến trước ngày thứ ba và thêm rằng nếu binh lì và các cô em nài ép thì họ có thể ở lại lâu hơn tuy nhiên elizabeth nhất quyết không muốn ở lại lâu hơn cô không mong muốn nhận sự nài ép của họ trái lại cô ngại người ta nghĩ cô đã xâm phạm cuộc sống riêng tư của họ quá lâu nên cô thúc giục james hỏi mượn c ổ xe ngựa của bà hốt r sau cùng hai chị em cho chủ nhà biết về ý định rời nidderfield vào sáng hôm ấy và hỏi mượn c ổ xe mọi người tỏ ý mong muốn họ ra về vào ngày hôm sau để j a n e có thêm thời gian nghỉ ngơi hai chị em đồng ý và cô biên lì lấy làm tiếc vì đã đưa ra đề nghị dời ngày vì lòng ghen ghét của cô dành cho lizzy l ớ n á c cả sự thương cảm đối với j a n e Mr. Bingley lấy làm Bingley khi lắng lấy lo đ ể cho h a i người với ề quá s m n h ề u thuyết lần Bingley rằng như thế không thế phục cô a n t o à n Chance Rằng bình Nhưng cho cô chưa thật phục Chance cưng quyết sự đã k h i cô cho rằng mình nghĩ Dorsey, rằng đúng Đối với Dorsey, đây là tin khá hay elizabeth đã lưu lại quá lâu và cô cuốn hút anh nhiều hơn là anh mong muốn còn cô biên lì đã tỏ ra không lịch sự với cô và đùa cợt anh nhiều hơn lúc bình thường anh đã nhất quyết một cách khôn ngoan rằng bây giờ anh sẽ không để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng anh cảm mến cô không nên tạo ra chuyện gì khiến cô có thể nghĩ đến hy vọng có thể gây ảnh hưởng đến sự anh vui của anh cảm nhận rằng ý tưởng này có lộ ra thì những hành động của anh trong ngày cuối cùng hẳn phải đủ sức mạnh hoặc xác nhận hoặc đọc tan nó đã quyết định theo đuổi mục đích của mình trong cả ngày thứ bảy anh chỉ trao đổi d â m ba câu với cô mặc dù có lúc chỉ có hai người ở với nhau cả nửa giờ anh chỉ chú ý đọc sách và không nhìn đến cô vào ngày chủ nhật họ chia tay nhau hầu như mỗi người đều có niềm vui trong lòng cô biên lì nhanh chóng đối xử lịch sự với elizabeth và tỏ lòng quyến luyến với j a n e cô tỏ ý mong muốn gặp lại j a n e tại longbourn hoặc nidderfield rồi ôm j a n e một cách dịu dàng và bắt tay elizabeth riêng elizabeth cảm thấy tinh thần phấn chấn nhất bà b e n n e t đón tiếp hai cô con gái không được nồng hậu cho lắm bà phân vân khi thấy họ trở về nghĩ rằng họ đã quyết định sai lầm khi trở về và tin rằng điều ấy sẽ làm j e n trở bệnh lại nhưng ông bố mặc dù chỉ nói ngắn gọn những lời bày tỏ niềm vui mừng thật sự hồ hởi khi gặp lại hai cô ông cảm nhận hai cô thật sự giữ vai trò rất quan trọng trong gia đình khi họ vắng mặt những buổi nói chuyện trong bữa tối kém sinh động hẳn và hầu như không có cảm xúc họ nhận thấy mary như t h ư ờ n g lệ đắm mình trong việc tìm hiểu bản chất con người có bài bình phẩm về đạo đức cũ rích muốn mọi người phải nghe catherine và l y d i a có nguồn thông tin về lĩnh vực khác kể từ thứ tư trước đã có nhiều việc xảy ra với trung đoàn vài sĩ quan đến dùng bữa với ông chú họ một binh nhì bị phạt và có t i n là đại tá f o s t e r sẽ kết hôn Chương 13 khi cả gia đình cùng ăn sáng với nhau ông bennett nói với vợ tôi hy vọng bà sẽ chuẩn bị bữa ăn tối nay thật ngon vì chúng ta sẽ có khách ghé t h ă m ông có ý gì thế tôi chưa nghe ai sẽ đến cả ngoại trừ charles lucas sẽ có thể đến bất ngờ nhưng tôi mong là thức ăn gia đình ta đủ ngon để tiếp đãi cô ấy tôi không nghĩ cô ta thường được thưởng thức những món như thế ở nhà người tôi muốn nói đến là một người đàn ông lạ mặt mắt bà bennett sáng lên đàn ông lạ mặt ư tôi tin rằng ông muốn ám chỉ đến mr bingley tại sao thế james không khi nào con chịu nói cho mẹ hay cả chắc chắn mẹ sẽ rất vui khi được gặp lại anh ấy nhưng mà trời ạ rủi quá hôm nay chẳng còn tiết cá nào cả l a d y A, rung chuông đi mẹ cần gặp h i u ngay bây giờ ông chồng nói không phải là anh binh l y đây là người mà tôi cũng chưa từng gặp trong đời ông làm cho mọi người ngạc nhiên tột độ và tỏ ra vui thích khi thấy bà vợ và năm cô con gái sốt ruột hỏi han về người đàn ông này sau một lúc tiêu khiển với tính hiếu kỳ của vợ con ông từ tốn giải thích khoảng một tháng trước tôi nhận được lá thư này và h o à i tuần trước tôi đã trả lời vì tôi nghĩ rằng đây là chuyện tế nhị nên tôi cần chú ý từ đầu đ â y là thư của anh collins người mà sau khi tôi chết có thể đuổi mọi người ra khỏi ngôi nhà này nếu anh ta muốn bà vợ kinh hoàng thốt lên ôi tôi không thể chịu được khi nghe về chuyện này xin đừng nói gì về anh chàng ghê tởm ấy tôi nghĩ rằng đây là điều vô lý nhất trên đời bất động sản của ông lại bị rứt ra khỏi con cái chúng ta và nếu tôi là ông tôi hẳn đã làm điều gì đó từ lâu rồi James và Elizabeth cố gắng giải thích cho bà về cách thức thừa kế theo thứ tự hai cô đã cố gắng giải thích nhiều lần trước đấy nhưng đây là chuyện vượt quá mức hiểu biết của bà bà tiếp tục mắng nhiếc sự tàn nhẫn của việc lấy đi tài sản của một gia đình có năm cô con gái trao cho một người đàn ông mà không ai đếm xỉa đến ông bennett thừa nhận đây đúng là một vấn đề bất hợp lý không có gì xóa được tội của anh colin l s khi thừa kế long bon d nhưng nếu bà chịu khó nghe tôi đọc thư này bà có thể cảm thấy nhẹ người bởi cách thức anh ấy bày tỏ không tôi sẽ không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào cả tôi cho rằng anh ta thật là xất s ư ợ c khi dám viết thư cho ông mà lại còn đạo đức giả từ chú ghét những người dối trá như thế tại sao hắn không tiếp tục tranh chấp với ông như cha hắn trước đây ừ nhỉ tại sao trong đầu anh ta dường như có một ít đắn đo về quan hệ quyến thuộc như bà sẽ nghe sau đây h u n s f o r d westerham kent ngày mười lăm tháng mười thưa chú mối bất hòa trường kỳ giữa chú và người cha đáng kính của cháu luôn làm cháu cảm thấy bức xúc nên từ khi cha cháu chẳng may qua đời cháu thường muốn hàn gắn sự rãn nứt này nhưng trong một thời gian cháu nghĩ rằng không phải phép với hương hồn cha nếu như cháu có mối quan hệ hòa hoãn với bất kỳ người nào đã mâu thuẫn với ông cụ tuy nhiên giờ đây cháu đã quyết định về việc này vì sau khi được thủ phong vào lễ phục sinh vừa rồi cháu đã có may mắn đặc biệt được hội đồng bổ nhiệm của p h ụ nhân catherine de bort quá phụ của ngài lewis de bort với lòng hào hiệp và tự tâm cử cháu vào chức vụ quý giá là mục sư cai quản giáo sứ này nơi đây cháu sẽ nỗ lực hết mình để hành xử với lòng tôn kính biết ơn đối với phu nhân và sẵn sàng cử hành những nghi lễ của giáo hội hơn nữa với cương vị là giáo sĩ cháu cảm thấy nghĩa vụ của mình là khuất trương và thiết lập ân sủng an bình đến mọi gia đình trong phạm vi ảnh hưởng của mình trên cơ sở này cháu tin rằng việc cởi mở tấm lòng thành là điều rất nên và theo vị thế là người thừa hưởng theo thứ tự của bất động sản tại l o n g b o r n sẽ được phía gia đình bỏ qua nên cháu hy vọng chú sẽ không từ chối cành ô liu của cháu cháu không thể an tâm vì đã làm thương tổn các cô nhà đáng yêu và cũng xin có lời tạ lỗi về việc này cũng như xin chú hiểu cho rằng cháu sẵn lòng hòa giải với các cô nhưng cháu xin đề cập đến chuyện này sau nếu chú không quản ngại việc đón tiếp cháu tại nhà cháu xin phép được đến viếng thăm gia đình ngày thứ hai 10 tháng 11, lúc 4 giờ chiều cháu sẽ làm phiền lòng hiếu khách của gia đình cho đến ngày thứ bảy kế tiếp và sẽ không có trở ngại gì cho công việc vì phu nhân catherine sẵn sàng cho phép cháu vắng mặt vào ngày chủ nhật miễn là có giáo sĩ khác đảm nhiệm công việc với lòng thiện chí và thân thiết cháu xin kính gửi lời hỏi thăm đến bà nhà và các cô william collins ông bennett nói khi xếp lá thư lại vậy là lúc bốn giờ chúng ta sẽ chào đón vị sứ giả hòa bình này xem chừng anh ta là người có lương tâm và lễ độ nên tôi nghĩ rằng đây sẽ là mối quan hệ tốt đặc biệt nếu việc phu nhân cho phép anh ta ghé thăm lần nữa có một ý gì đấy khi anh ta nói về mấy đứa con gái và nếu anh ta sẵn lòng tạo hòa khí như thế thì tôi sẽ không ngăn cản james tham gia mặc dù khó đoán được anh ta sẽ chuộc lỗi bằng cách nào nhưng anh ta được ghi được điểm tốt khi bày tỏ ý định của mình elizabeth đặc biệt có ấn tượng với việc anh kính trọng vượt bậc phu nhân catherine và ý tưởng tốt lành trong nghi thức rửa tội hôn lễ và t r ô n cất cho giáo dân m ỗ i khi được yêu cầu cô nói con nghĩ anh ta có vẻ lạ kỳ con không thể nhận ra anh ta là người như thế nào anh ấy có vẻ gì đấy như phô trương và anh ta ám chỉ gì khi xin lỗi đã là người thừa kế theo thứ tự ta không thể mong anh ta sẽ giúp đỡ dù cho anh ta có thể anh ấy có phải là người biết điều không hở cha cha nghĩ rằng không cha rất mong sẽ gặp con người trái ngược với suy nghĩ của mình thư của anh ta vừa có vẻ nhúng nhường vừa có vẻ lên mặt như thế nói lên điều gì đấy cha rất nôn nóng muốn gặp anh ta mary nhận xét về cách thức hành văn thì lá thư không có gì khiếm khuyết ý niệm về cành ô liu cũng chẳng mới tuy thế con nghĩ anh ta đã thể hiện tốt đối với l a d i a và catherine cả lá thư và người viết chẳng có gì đáng quan tâm người anh họ của hai cô không thể nào đến với áp t r ò n đỏ và thời kỳ mà hai cô quan tâm đến những người mặc màu áo khác đã trôi qua vài tuần rồi về phần bà mẹ lá thư đã xóa đi phần nào ác cảm nơi bà bà chuẩn bị gặp anh với vẻ điềm tĩnh khiến ông chồng và các cô con gái đều ngạc nhiên anh colin l s đến đúng giờ như đã hẹn và được cả gia đình tiếp đón rất lịch sự ông bennett chỉ nói rất ít nhưng các cô thì luôn sẵn sàng tiếp chuyện riêng về phần anh colin l s không cần được khích lệ mở miệng và cũng chẳng cần giữ im lặng anh ta khá cao ráo và khá nặng cân ở tuổi 25. cử chỉ của anh ta nghiêm trang và trịnh trọng thêm vào đó thái độ rất chỉnh tề vừa ngồi không lâu anh đã khen ngợi bà bennett có một gia đình thật tuyệt vời với năm cô con gái và nói rằng anh đã được nghe rất nhiều về các cô nhưng trong trường hợp này thì tiếng t â m còn kém xa sự thật anh thêm rằng anh tin chắc chẳng bao lâu các cô đều sẽ yên bề gia thất một cách tốt đẹp có vài cô gái tỏ ra không thích lắm cách nịnh đầm này nhưng bà bennett vốn thích tranh cãi mà thiếu lời khen trả lời ngay ông thật là tử tế với tất cả tấm lòng tôi mong rằng việc ấy sẽ thành sự thật nếu không thì số phận chúng nó sẽ rất cơ cực cuộc đời nhiều khi tạo nhiều hoàn cảnh k ỳ qua có lẽ bà ám chỉ việc thừa kế đeo thứ tự À, đúng Đấy khiến vậy việc như thế chỉ là cho thứ ô i p ả i lo ba tôi rất thông cảm với tình cảnh của các cô em họ và có thể nói thêm nhiều về việc này chỉ vì tôi không muốn tỏ ra quá s ố c sắng và nông nổi nhưng tôi có thể nói rằng các cô có thể an tâm tôi luôn quan tâm đến các cô với tấm lòng thương mến hiện giờ tôi không thể nói gì hơn nhưng khi chúng ta quen biết nhau hơn anh bị lời mời dùng bữa ngắt lời và các cô gái mỉm cười với nhau các cô không phải là đối tượng duy nhất mà anh mến thích anh xem xét và ca ngợi phòng khách lớn phòng ăn và tất cả các món nội thất việc anh tán dương những đồ vật trong nhà có thể khiến cho con tim bà bennett rung động nhưng bà bị hành hạ bởi ý nghĩ rằng anh xem xét mọi thứ như là gia sản của mình trong tương lai anh cũng hết lời ca ngợi bữa ăn tối và anh xin được biết cô nào có tài gia chánh xuất sắc đến như thế nhưng bà bennett vội vã sửa sai với một ít thô lỗ cho anh biết gia đình có đầu bếp riêng và các cô không phải dính dáng gì đến nhà bếp anh xin lỗi vì làm bà phật ý bà nhỏ nhẹ đáp là bà không hề cảm thấy phật ý nhưng anh chàng vẫn tiếp tục xin lỗi một hồi lâu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 chương 14 ông bennett nói rất ít trong bữa ăn nhưng khi mọi gia nhân đã ra khỏi phòng ăn ông cho rằng đã đến lúc nói chuyện với người khách thế là ông bắt đầu với chủ đề mà ông nghĩ là cậu cháu nổi trội nhất bằng cách nhận xét rằng anh đã có nhiều may mắn khi nhận được sự đỡ đầu của phu nhân rằng lòng quan tâm của phu nhân catherine de bord đến công việc của anh cộng thêm việc xem xét tạo tiện nghi cho anh sinh sống đều rất khác thường ông bennett đã không thể chọn được đề tài nào hay hơn cho ông cháu vì anh cô l i n h hùng hồn tán dương bà phu nhân và chủ đề đã nâng thái độ trang nghiêm của anh lên trên mức thông thường và với bẻ bề ngoài quan trọng nhất anh cho biết chưa bao giờ anh gặp được một con người như thế trong thế giới thượng lưu sự ân cần và chiếu cố như anh đã nhận thấy nơi phu nhân catherine bà đã vui lòng khi đội lượng chiếu duyệt hai bài giảng đạo của anh trong buổi thuyết giảng có sự hiện diện của bà bà cũng đã hai lần mời anh đến dùng bữa tại rosings s và chỉ mới thứ bảy trước đã mời anh đến lắp vào chân chơi bài bốn người vào buổi tối nhiều người anh quen cho biết rằng phu nhân catherine là người kiêu hãnh nhưng anh không thấy gì khác nơi bà ngoài sự hòa nhã bà luôn nói chuyện với anh như bất kỳ một nhân vật thượng lưu nào khác bà không hề ngăn trở anh giao lưu với những gia đình láng giềng hoặc khi anh rời khỏi địa phận giáo sứ để viếng thăm thân bằng quyến thuộc bà còn hạ mình khuyên anh nên lập gia đình sớm nhất nếu có thể được miễn là anh chọn lựa một cách cẩn trọng và đã vài lần đến thăm viếng đã đến đấy, ngôi gia cư khiêm tốn của anh. Tại lần tốn anh. thăm của cư bà bennett nói tất cả những việc này đều đúng cách và lịch sự nên tôi tin chắc là bà ấy là một người phụ nữ rất dễ chịu điều đáng tiếc là những mệnh phụ như thế không được nhiều bà ấy sống có gần ông không vườn cây ngoài ngôi gia cư khiêm tốn của tôi chỉ cách dinh thự r o s i n g park của phu nhân bởi một con đường tôi nghĩ ông đã nói bà ấy là một quả phụ bà ấy có thân quyến gì không bà chỉ có một cô con gái là người thừa kế của rossing và cả một gia tài to tát bà bennett thốt lên lắc đầu à thế là cô ấy là một người giàu có vậy cô ta là người như thế nào t r o n g cô ấy có đẹp không thật ra cô ấy là một phụ nữ trẻ yêu kiều nhất mà tôi đã được gặp chính p h ụ nhân catherine có nói rằng về vẻ đẹp thật sự cô đi b r t vượt trội hơn những cô gái đẹp nhất vì cô có những biểu hiện của một phụ nữ trẻ dòng giỏi không may là thể chất cô ấy quá yếu đuối nên điều này đã ngăn cản sự thành công của cô trên nhiều lĩnh vực nếu không cô ấy không thể thất bại trong bất cứ lĩnh vực nào nhưng cô ấy hoàn toàn thân ái với mọi người thường hạ mình đánh xe chạy ngang qua ngôi gia cư khiêm tốn của tôi cô ấy đã được đưa vào bể kiến chưa tôi không nhớ đã từng thấy tên cô ấy trong số các phụ nữ bể kiến triều đình điều đáng buồn là tình trạng sức khỏe của cô không cho phép cô vào thành phố chính tôi có nói với phu nhân catherine ngày nọ là việc này khiến cho triều đình thiếu đi một nét đẹp lộng lẫy phu nhân xem ra rất vui với lời nhận xét của tôi và quý vị có thể tưởng tượng ra rằng tôi rất lấy làm sung sướng trong mỗi cơ hội để tặng những lời ca tụng tế nhị luôn được phụ nữ chấp nhận có hơn một lần tôi nhận xét với phu nhân catherine rằng cô con gái cà ái của bà dường như sinh ra để trở thành một nữ công tước và tước vị được cô làm cho trở nên cao sang thêm hơn là tạo địa vị cho cô đấy là điều nhỏ nhặt làm cho phu nhân hài lòng và cũng là cách quan tâm đặc biệt mà tôi tự nhủ phải tỏ lộ để đáp lại tấm lòng ưu ái bà dành cho tôi ông bendett nói ông nhận xét rất đúng ông đã làm cho người khác hài lòng qua c ù n g cách tế nhị nhân đây xin hỏi rằng những cử chỉ ấy xuất phát vào sự việc diễn ra hay là kết quả của việc nghiên cứu trước p h ầ những lớn là tự p á t theo từng thời điểm. Mặc dù đôi lúc tôi có sắp đặt h n điểm, đôi mặc lúc có dù sắp lời ờ khen nhỏ nhỏ, n tùy t r ư gì hợp. Nếu được, không chuẩn Những được, Nếu luôn trước. tôi tạo ra vẽ g bị ông bennett dự kiến đã được giải đáp thỏa đáng anh ta đúng là một gã lố bịch như ông đã nghĩ ông nghe anh kể chuyện một cách thích thú cùng lúc giữ vẻ mặt nghiêm trang và không đòi hỏi có người đồng cảm trừ những khi ông liếc mắt qua elizabeth vào thời gian dùng trà xem như liều lượng vui thú đã đủ ông b e n n e t vui vẻ dẫn người khách vào phòng khách một lần nữa và khi đã dùng trà xong ông mời anh đọc sách cho các cô nghe anh colin sẵn lòng nhận lời một quyển sách được trao cho anh nhưng khi cầm quyển sách lên anh xin lỗi và nói rằng chưa từng đọc tiểu thuyết kitty nhìn anh chăm chăm còn ladya thốt lên đầy cảm thán một số sách khác được đưa đến cho anh sau khi cân nhắc anh chọn bản thuyết pháp của 4dc ladya há hốc miệng khi anh mở quyển sách và trước khi anh đọc bằng giọng điệu nghiêm trang đều đều cô cắt ngang mẹ ơi mẹ biết không chú philip định sa thải richard nếu như vậy đại tá sẽ thu nhận anh ấy đấy vì con nói với con như thế con sẽ đi meriton ngày mai để biết thêm chi tiết cũng để hỏi thêm khi nào anh danny trở về từ thành phố hai cô chị yêu cầu cô giữ mồm miệng nhưng anh colin l s cảm thấy bị xúc phạm nặng nề để quyển sách qua một bên và bắt đầu nói tôi thường nhận thấy những cô gái trẻ ít chú ý đến sách vở với giá trị đặc trưng mặc dù được viết riêng cho các cô tôi phải nói là tôi rất ngạc nhiên vì tôi tin rằng sự giáo h ư ớ n này là rất cần cho họ nhưng tôi không muốn quấy rầy các cô em nữa rồi anh quay sang ông bennett đề nghị ông chơi cờ ông chấp thuận và nghĩ rằng anh đã hành động khôn ngoan khi để các cô gái vui thú với những trò lặt vặt của họ bà bennett và các cô con gái lớn xin lỗi anh bằng những lời lẽ lịch sự nhất vì l y d i a đã cắt ngang nhưng anh colin trấn an họ rằng anh không để tâm đến những việc làm của cô bé và anh sẽ không bao giờ cảm thấy bực tức về thái độ của cô rồi anh ngồi xuống với ông bennett bên bàn cờ và chuẩn bị cho ván cờ chương mười lăm anh collins là một người không nhạy cảm và nền giáo dục hay sự giao tiếp không giúp gì trong việc bù đắp khuyết điểm này phần lớn cuộc đi anh trải qua dưới sự giáo huấn của một người cha thất học và bủn xỉn mặc dù anh đã học qua đại học nhưng anh chỉ học vừa đủ và không tạo được mối quan hệ hữu ích nào sự khuất phục mà cha anh đã áp đặt lên cho anh hoặc đầu tạo cho anh bộ dạng nhún nhường bây giờ bị trung hòa bởi tính tự phụ của một đầu óc kém cỏi đời sống cô lập cộng thêm cảm giác tự đắc về sự thành đạt sớm sủa và bất ngờ một cơ may đã tiến cử anh với phu nhân catherine de b o u r khi có một vị trí giảng đạo bị khuyết niềm kính trọng của anh về tước vị của bà và lòng tôn sùng mà anh dành cho bà như là người đỡ đầu cộng với sự đánh giá rất cao về bản thân về uy tín của một giáo sĩ cũng như quyền lợi của vị mục sư cai quản giáo sứ tất cả đã tạo cho anh một sự pha trộn giữa tính kiêu hãnh và xun g xoe giữa tự tôn và nhún nhường giờ đây với một ngôi tư dinh khang trang và lợi tức đầy đủ Anh có ý định có cưới ý vợ khi anh có ý định giảng hòa với gia đình tại long bronze anh nhắm đến việc sẽ lấy một trong các cô làm vợ nếu như các cô quả thật xinh đẹp và dễ thương như anh nghe nói đấy là kế hoạch làm lành một cách chuộc lỗi để thừa kế gia tài của ông bennett anh nghĩ đây là một kế hoạch tuyệt diệu anh có đủ tư cách và xứng đôi vừa lứa cộng thêm sự độ lượng vô bờ và không vụ lợi về phần mình sau khi gặp các cô kế hoạch của anh vẫn không thay đổi gương mặt xinh đẹp của james đã xác minh lời đồn của mọi người và phù hợp với những quan điểm k h ắ c khe nhất về vai vế của anh trong buổi sáng đầu tiên james là sự lựa chọn của anh tuy nhiên vào sáng hôm sau đã có sự điều chỉnh trong khi ngồi nói chuyện với bà bennett trong bữa sáng câu chuyện bắt đầu từ tư dinh cha xứ và một cách tự nhiên dẫn tới thú nhận về những ước vọng của anh rằng tại lon b o r n anh có thể tìm thấy một người có thể làm bà chủ cho tòa dinh thự của anh giữa những nụ cười ân cần và lời khích lệ là những lời bóng gió về james người mà anh đang để tâm đến nhưng bà bennett buộc phải đề cập đến việc có thể chẳng bao lâu nữa cô sẽ được hứa hôn anh collins chỉ việc thay đổi từ jane sang elizabeth và việc này đã diễn ra chóng vánh trong khi bà bennett còn bận gợi ý về elizabeth gần ngang bằng với jane về tuổi tác và sắc đẹp bà bennett rất lưu tâm đến lời ngụ ý này và tin rằng chẳng bao lâu hai cô con gái của bà sẽ đính hôn anh chàng mà bà không thể chịu đựng nổi mỗi khi nói đến hai ngày trước giờ được bà trọng đ ả i như khách quý l y d i a không quên ý định đi meriton các cô chị ngoại trừ mary đều đồng ý đi cùng với cô và anh colin l sẽ s đi theo cùng các cô để săn sóc họ theo lời yêu cầu của ông bennett ông chỉ muốn tóm khứ anh chàng để có thể yên ổn đọc sách vì sau bữa ăn sáng anh collins đã bám theo ông đi đây đó bề ngoài ra vẻ xem xét những tập sách lớn trong một sưu tập nhưng miệng lại huyên thuyên với ông về ngôi nhà và khu vườn của mình tại huntsport thái độ này khiến cho ông b e n n e t cảm thấy vô cùng khó chịu trong phòng đọc sách ông luôn được đảm bảo yên tĩnh như ông đã nói với elizabeth mặc dù phải đối đầu với sự điên rồ và tự phụ ở những nơi khác nhưng trong phòng đọc sách ông thường được giải phóng khỏi những điều khó chịu vì thế ông lịch sự mời anh colin l s đi tháp tùng với cô con gái anh colin l s cũng cảm thấy thích việc đi cùng với các cô hơn là đọc sách tỏ ra rất vui mừng được g ấ p cuốn sách dày cộm lại đi với các cô với những phô trương vụn vặt và những lời tán dương lịch sự anh đi cùng các cô lên meriton lúc này các cô gái không còn để ý đến anh nữa đôi mắt của các cô đảo vòng trên đường phố tìm kiếm bóng dáng của những sĩ quan và chỉ có những chiếc mũ thật san g hay hàng m u s s e l i n e mới khiến các cô phân tâm nhưng một chàng trai trẻ xuất hiện và làm các cô chú ý anh có bề ngoài thật phong nhã đi ngược chiều lại với một sĩ quan viên sĩ quan chính là jenny người về từ london mà l y d i a nói đến anh cúi đầu chào họ khi mọi người đi qua tất cả các cô đều có ấn tượng về phong thái của anh và tự hỏi anh là ai kitty và l y d i a quyết định tìm hiểu xem anh là ai hai cô dẫn đầu băng qua đường với lý do tìm mua món hàng gì đấy trong cửa hiệu đối diện và may mắn vừa đến bên vệ đường khi hai anh chàng quay trở lại đi đến cùng một nơi Danny chào hỏi mọi người và xin phép được giới thiệu người bạn với các cô Mr Wickham người đã từ thành phố trở về cùng với anh và cũng tham gia vào cùng đơn vị chỉ cần bộ quân phục là chàng trai trẻ trở nên hoàn toàn lôi cuốn mọi vẻ bề ngoài của anh đều tuyệt diệu a ngay h có ư ơ n g mặt t h n hình hoàn nói h thể hảo, thêm h tú, vào đó là đó các c u ệ n cuốn Ngay rất hút.、Ngày、sau lời giới thiệu là cuộc trò chuyện vui vẻ và lưu loát một cách tự nhiên và rất đúng mực tất cả đang đứng trò chuyện thì họ nghe thấy tiếng xe ngựa chạy gần đến họ nhìn thấy d o r x y và binh l y đang phi đến khi trông thấy các cô hai anh tiến đến và bắt đầu những lời lẽ lịch sự thông thường biên lì là đối tượng nói chính và jane người nghe chính anh nói rằng đang đi đến longbourn để hỏi thăm về tình trạng của cô dorsey xác nhận lời nói của bạn mình bằng cách khẽ cúi đầu và khi anh bắt đầu cả quyết không dán mắt vào elizabeth thì anh nhìn thấy chàng trai trẻ lạ mặt Elizabeth kịp nhìn thấy vẻ mặt của hai người khi họ nhìn nhau rất ngạc nhiên về ảnh hưởng của cuộc gặp gỡ cả hai đều đổi sắc mặt một thành trắng một thành đỏ sau ít khoảnh khắc wickham chạm tay vào mũ để chào và darcy chỉ gượng đáp lại thế là thế nào không thể nào nghĩ ra không thể không muốn biết trong lúc đó Billy biết bạn. giả phi đi với chuyện có vẻ và như không ngựa gì từ đã xảy ra, từ giả và phi ngựa đi với bạn. Mr Danny và Wickham đi cùng các cô đến nhà ông Phillips rồi cúi đầu từ g i ả mặc cho l y d i a năn g nỉ mời hai người vào nhà bà Phillips vui mừng được gặp lại các cô cháu gái riêng hai cô lớn sau thời gian vắng mặt được đón tiếp đặc biệt bà ngạc nhiên về việc hai cô thình lình trở về nhà vì hai cô không dùng c ổ xe ngựa đáng lẽ bà đã không biết họ đã về nhà nếu như bà không tình cờ gặp người bán hàng cho ông chons cho hay tin james giới thiệu mr collins với bà và bà đón tiếp anh một cách vô cùng lịch sự anh đáp lại một cách kiểu cách xin lỗi vì đã đến làm phiền trong khi chưa được quen biết nhau trước mà chỉ qua sự giới thiệu của các cô gái bà philip l s có vẻ lo ngại khi đón tiếp người có thái độ lịch sự quá thể như vậy nhưng việc chào đón anh bị gián đoạn bởi những câu hỏi dò về anh chàng lạ mặt và về người này bà cũng chỉ biết những gì mà các cô đã được biết và bà hứa là sẽ nhờ chồng bà đến thăm viếng anh và sẽ mời anh đến dùng bữa nếu gia đình bennett cùng đến vào buổi tối mọi người đều đồng ý và tất cả ra về trong tinh thần phấn khởi vì nghĩ đến những thú vui sắp tới anh collins lặp lại lời xin lỗi nhưng bà trấn an anh rằng như thế thật không cần thiết trên đường về elizabeth kể cho james nghe về thái độ kỳ lạ của dorsey mặc dù james có thể biện hộ cho hai người nếu họ có lỗi gì đấy nhưng james cũng không thể giải thích gì cho cô em về thái độ của hai người anh collins làm bà b e n n e t rất đổi cảm kích khi anh khen ngợi thái độ và cử chỉ lịch sự của bà phillips anh cả quyết ngoại trừ phu nhân catherine và tiểu thư con gái bà anh chưa từng gặp người phụ nữ nào thanh lịch hơn vì bà không những đón tiếp anh với phép lịch sự cao nhất mà còn có nhà ý mời anh đến tham dự buổi tối ngày sau mặc dù anh chưa quen biết bà trước anh có thể đoán là do mối quan hệ của anh với gia đình bennett tuy thế anh vẫn rất vui vì cả đời anh chưa từng được chú ý đến như thế